Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện ngôn tình Havala Mời các bạn đón nghe câu chuyện Sốc tình tác giả Kha Qua giọng đọc của MC Thu Hà Cô bé chạy tới vỗ vai cậu nhóc Khiến Devin giật mình quay lại Trên tay vẫn còn cầm ly rượu Bạn bị điên à? Devin tức giận Tụi nó đang tìm bạn đó Tụi nó biết bạn đang ở trong này Và lại đi một mình nữa Tụi nào cơ? Cái tụi bữa ở bệnh viện Mới nói ngang đó, Nim đã bị Devin cầm tay lôi đi thật nhanh. Không thể ra ngoài bằng cửa chính của nhà hàng được, tụi nó chắc chắn sẽ chặn sẵn ở đó. Devin vừa chạy vừa nói, khuôn mặt đăm chiêu. Thế là Devin cầm tay Nim dẫn ra cửa sau. Nhưng mới đến ngang cầu thang đã thấy hai thằng ở đó. Vậy là đành quay lại. Mẹ kiếp, chỗ nào cũng thấy tụi nó. Devin lầm rầm Bỗng Devin thấy một cái bàn còn trống Với hàng ghế sofa dài Ở góc khuất bên phải của cửa hàng Cậu nhóc lôi Nìm tới đó và ngồi xuống Tướng lũ con đồ càng lúc càng gần Đại ca ơi Em tìm mờ mắt rồi mà không thấy hắn đâu hết Đồ ngu Hắn là Devin mà Làm sao có thể để chúng ta dễ dàng tìm thấy được Cứ tìm đi Tìm ở cái chỗ nào khuất khuất đấy Và Nìm hốt hoảng khi nhìn thấy Ba thằng trong lũ côn đồ đang tiến lại phía mình Ánh mắt chúng nhìn quanh Việc phát hiện ra Devin Chỉ còn là chuyện thời gian mà thôi Nim nhìn sang Devin Khuôn mặt cậu nhóc Tuy bình tĩnh nhưng vẫn thoáng vẻ lo lắng Đầu óc Nim rối bời Bực mình thật Lúc này thì chỉ có đánh nhau Mới mong thoát khỏi thôi Devin đưa tay vuốt mặt Nhưng Nim vẫn còn nhìn thấy Miếng băng cụm lên sau lưng Devin Vết thương sâu như thế Chưa có thể lành ngay được Nếu đánh nhau lúc này Người thiệt thòi sẽ chỉ là Devin mà thôi Lũ con đồ đang tiến ngày một gần. Một trong số chúng hình như đã nhìn thấy Nim. Cô bé hoảng hốt quay đầu lại. Chúng tới rồi à? Thế này thì... Devin nghiến răng rồi chuẩn bị đứng lên. Nhưng Nim đã cầm tay Devin níu lại. Trong cái khoảnh khắc nguy hiểm ấy, cô bé đã có một hành động táo bạo mà chẳng bao giờ Nim nghĩ mình có thể làm, nhất là đối với Devin. Đó là Nim đã ôm Devin và đẩy cậu nhóc ngã xuống ghế. Mặt cô bé và mặt cậu nhóc chỉ còn cách nhau chưa đầy 2cm Devin ngạc nhiên Nhưng rồi cũng nằm im lặng Vì Nim đã hành động một cách rất thông minh Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng Đây là một cặp tình nhân đang hôn nhau Khuôn mặt cùng mái tóc dài của Nim Đã che gần hết khuôn mặt của Devin Nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện được Và lũ côn đồ đã bước tới Ê chúng mày Nhìn cái cặp này kìa Bạo dạn gớm Dám hôn nhau giữa trốn đông đúc như thế này một thằng trong số chúng vừa chỉ tay về phía Nim và Devin vừa cười như điên như dại. À, cái thằng điên này, kệ chúng nó, lo mà tìm Devin đi. Mày muốn tao bảo đại ca cho mày ăn giấy vệ sinh không? Rồi rồi, mày làm gì ghê thế? Bấy thằng vô dụng này, tụi bay rảnh lắm hả? Sao mà đứng một cục cãi nhau thế kia? Tên cầm đầu không biết từ đâu cũng xuất hiện. Nim nhìn Devin, mồ hôi chảy ròng ròng, cả thở mà hai người cũng không dám thở mạnh. Dạ đại ca, không có gì đâu, ở đây không có thằng nhãi. Không có thì đi tìm chỗ khác. Tên cầm đầu la lớn. Vậy là chúng nó từ từ bỏ đi. Nim thấy nhẹ cả người, vội vàng ngồi dậy, nhưng Devin đã dùng tay đè cô bé xuống, Nim ngạc nhiên. "Nhưng đại ca ơi." Một tên tự dưng đứng lại. "Gì?" "Em thấy tóc của cái thằng đang ôm con nhỏ kia giống tóc của thằng Devin." Tên đại ca không nói gì. Nhưng quay đầu nhìn chầm chầm về phía Nim và Devin. Cũng may Devin đã níu Nim lại kịp thời, không thì bị phát hiện mất. Một lúc sau, hắn lấy tay đập vào đầu tên đàn em, cái cốp rõ đau. Mày ngu, thằng Devin có tóc, thì thằng khác cũng có tóc chứ. Thế cái nhúm lông lổm trộm trên đầu mày không phải là tóc thì là cái gì hả? Tóc thì thằng nào chả có, không giống mới là lạ. Tao phải cho mày ăn dế vệ sinh mới bớt ngu đi được. Những lời thuyết giáo của tên đại ca Khiến những người ngồi xung quanh không thể không bật cười Và rồi chúng bỏ đi Lần này chắc sẽ không quay trở lại Nim mũ hồn ngồi đây Nhưng không may là cái huy hiệu của trường trên áo Nim Bị mắc vào cúc áo của devin Nếu giật mạnh có lẽ sẽ rách áo Nim mất Sao thế này? devin nhăn nhăn mặt Nim chỉ chỉ tay vào cái nút áo devin nhìn xuống Đúng là Devin tỏ vẻ bực mình. Nìm đã bắt đầu đỏ mặt, hết chỗ bị mắc, lại mắc vào vị trí nhạy cảm đó. Cô bé muốn đụn thổ quá. Dịch người sang một bên, để tôi lấy cái này. Trong tình trạng người nằm dưới kẻ nằm trên, Devin phải bắt Nìm dịch người sang một bên, rồi lấy tay, cho vào trong bọc quần trái, rút ra một con dao nhỏ. Nìm giật mình. Nằm yên đi, đừng gây thêm sự chú ý nữa, nhắm mắt lại nhưng không hiểu chuyện gì nhưng cũng đành nhắm mắt lại. Devin nhìn cô bé rời thoáng mỉm cười, cậu nhóc nhẹ nhàng đưa con dao vào vị trí cái cúc áo bị mắc rồi lách qua nó xuống dưới phần chỉ nối. Xong xuôi đâu đấy, Devin cắt nhẹ một phát, chiếc cúc áo rời ra. "Giờ thì mở mắt ra được rồi đấy. Tôi đến không thở được vì bạn mắt. Nim rối bời vùng ngay dậy, khuôn mặt bây giờ đã như trái ớt đỏ. Nhìn ra phía cửa của cửa hàng Lũ côn đồ đã leo lên xe rồi ga chạy, vậy là thoát. Không biết suy nghĩ thế nào, Nim đứng dậy chạy đi. Có lẽ xấu hổ quá không chịu được. Thế là ba chân bốn cẳng Nim chạy vào nhà vệ sinh. Những gì vừa diễn ra khiến tim cô bé như văng khỏi lồng ngực. Nim đứng hồi lâu trước gương, hồi tưởng lại cái cảnh kỳ cục lúc này với Devin. Cô bé giật mình, lắc lắc cái đầu. Danh dự của một đứa con gái coi như đi tong. Nim nghĩ vậy rồi Ước Trường có thể phát khóc lên được. Bước ra khỏi nhà vệ sinh trong tình trạng lờ đờ vì vẫn chưa lấy lại được tinh thần, Nim suýt nữa bị đứt dây thần kinh khi thấy Anh đang đứng ở ngoài cửa từ bao giờ. "Nim, bạn đi đâu nãy giờ vậy?" Anh hốt hoảng cầm vai Nim lay lay. Nim hùa hùa tay. "Khổ thật đấy, tôi không hiểu được. Thôi chúng ta về, bạn làm tôi lo quá đi mất. Tôi cứ tưởng bạn gặp chuyện gì chứ." Thái độ lo lắng của Andrew khiến Nim chạnh lòng, tự dưng thấy có lỗi với cậu bạn ghê gớm. Andrew dẫn Nim ra khỏi cửa chính của cửa hàng và bảo cô bé đứng đợi. Trước khi lấy xe, Andrew không quên dưới vào tay Nim một chiếc khăn. Bạn bạn còn dính nước này, cầm lấy rồi lau đi nhé. Nim ngạc nhiên cầm lấy, nhìn theo bóng Andrew khuất sau nhà xe, Nim cười một mình. Andrew đúng là người tốt. Chẳng bao lâu, chiếc xe ô tô màu trắng của Andrew từ từ rời khỏi gara nhà hàng và tiến lại phía Nim. Andrew mở cửa chạy rồi tới chỗ Nim đứng. Đi thôi. Nim mỉm cười. Xin lỗi bạn, mình nghe điện thoại một chút nhá. Andrew nháy mắt khi có tiếng nhạc chuông cắt lên. Cậu nhóc chạy lại phía gần lùm cây cảnh của nhà hàng nghe điện thoại. Một lát sau, Andrew chạy lại, ánh mắt hơi kỳ lạ. Sorry bạn nhiều nhá. Bây giờ mình có việc gấp phải đi Không thể đưa bạn về được Làm sao bây giờ nhở nim ngơ ngơ một lát rồi cười tươi Đưa tay xua xua ý nói không cần đâu Cô bé sẽ tự đi bộ về Bạn có thể đi bộ về hả Như thế có an toàn không nim gật gật đầu Cố gắng cười để anh chờ yên tâm Thế là anh chờ vào xe Không quên cười và vẫy tay chào cô bé Bây giờ là 8 giờ tối Hoài đường vẫn không ngớt người Đồ thị lúc nào cũng thế sầm uất và cũng lắm cạm bẫy. Nim đi bộ về một mình. Trượt cô bé trông thấy ai như David đang đi bộ phía trước. Nim hơi nghi ngờ, vì David có xe, cần gì phải đi bộ như thế chứ. Tuy nhiên cô bé vẫn đi theo, linh cảm cứ muốn Nim phải đi theo bóng dáng ấy. Mãi chăm chú nhìn, Nim không để ý là mình đã đi vào một khúc đường vắng người. Chỗ này gần như với mấy cơ quan công sở, tan giờ ai làm cũng về hết. Nên đường phố vắng tanh Đột ngột cái bóng ấy biến mất Nìm hoàng hốt nhìn quanh Chỉ mới đó mà không thấy đâu Nìm chạy nhanh đến Bụp Nìm đã bị ai đó đánh ở đằng sau Lúc tròn tỉnh dậy Nìm phát hiện mình đang ngồi trên một cái ghế đá Và cô bé càng giật mình hơn nữa Khi thấy Devin đang ngồi cạnh bên mình Lại vẫn cái dáng ngồi ấy Vòng hai tay và ngả đầu ra sau ngủ Tỉnh rồi à Hãy bảo bạn đi theo dõi tôi thế May là tôi đánh nhẹ tay. Mạnh thêm chút nữa thì bạn không còn ngồi ở đây nữa đâu. David nói đều đều. Tôi có biết bạn đâu. Thấy dáng người giống giống bạn. Tò mò nên đi theo thôi. Nìm tỏ thái độ hờn dỗi. Cũng đúng thôi. Tự nhiên lãnh cái cốp sau đầu. Ai mà chả tức. Vậy thì lần sau bảo cái tính tò mò đấy đi. Những kẻ lắm chuyện thường là những kẻ chết đầu tiên đấy. Nìm thấy giận giận. Cô bé quan tâm tới Devin mà lại bị la tơi bời như thế. Vậy là Nim đứng lên đi về. Nhưng Nim phát hiện giày của mình đã không cánh mà bay. Devin nhộm người dậy. Lúc đánh bạn ngươi đi, tôi đành phải bế bạn lên rồi thả lên chiếc ghế đá này. Có lẽ trong lúc đi nó rơi ở đâu đấy? Cũng tại bạn đi dậy mà không gài quay. Nim đã bắt đầu nổi khùng. Và khi một đứa hiền lành như bột nổi khùng thì nó cũng đáng sợ không kém gì ác quỷ. Đó là những gì David phải trả giá cho hành động làm Mất đôi giày mà anh trai Nim đã mua cho cô bé Một cú đạp thật mạnh ở chân Nim bực mình bỏ đi Đành phải chân không về nhà David không thèm nhìn theo Khuôn mặt vẫn còn sự tức giận Khi một đứa bị câm đánh Hình như có cái gì đó đau đau Nim cúi xuống nhìn Một miếng mảnh chai vỡ Đang nằm ngon lành dưới bàn chân cô bé Nim hốt hoảng ngồi xuống Mặc dù rất nhỏ Nhưng miếng mảnh chai cũng đủ khiến Nìm không thể đi được nữa Giật nó ra thì cô bé không đủ dũng khí Nìm tức tối đến phát khóc Đúng là Devin Đụng vào con người đen tối đó thì cuộc đời cũng đen tối theo Vừa mới nhắc thì Devin xuất hiện Lại thế, sao bạn lúc nào cũng có rắc rối vậy? Nìm ngước nhìn lên, mắt đã ươn ướt Đừng mong chờ việc tôi sẽ cõng hay là bế bỏng bạn nhé Không bao giờ có chuyện đó đâu Cứ ngồi đó mà khóc đi, tôi về đây Và Devin bỏ đi thật Nìm không còn có thể chịu đựng được thêm được nữa Cô bé khóc quả lên Sao trên đời này lại có một kẻ nhẫn tâm tàn bạo vô nhân đạo như thế chứ Nìm đã ba lần bốn lượt cứu thoát hắn Thế mà chẳng bao giờ hắn đối xử tốt với Nìm một lần Cô bé cứ ngồi vặt từng cây cỏ dại và thầm nguyền rủa cái tên Devin đáng ghét đó Một lúc sau Giờ thì im đi Devin nạc lớn Nhưng Nìm không nín Tôi bảo bạn im đi Nim càng khóc to hơn Devin bực mình cầm nguyên chai oxy già Dưới thẳng vào vết thương đang chảy máu dưới chân Nim. Giờ tình đến chưa? Rát quá khiến cô bé im bặt Tôi cảnh cáo cho bạn biết Tôi cầm thủ con gái khóc Đừng có chảy nước mắt trước mặt tôi Nghe rõ chưa? Devin giận dữ Và Nim phải tự hào lắm lắm Khi được Devin tền máu lạnh băng bó vết thương cho mình Đến công đoạn khó khăn nhất là giật miếng mảnh chai ra Biết thế nào Nim cũng ré lên nên Devin chặn hỏng trước. Tôi rút nó ra mà bạn dám phát ra bất cứ một tiếng động nào là tôi đâm nó lại vào chân bạn đấy. Niềm tái mặt run rẩy. Devin xem ra rất có kinh nghiệm về ba cái khoản băng bó này. Trước khi rút miếng mảnh chai ra, cậu nhóc đeo băng tay y tế và cầm sẵn một miếng bông có tẩm cồn sát trùng. Phịch, nhanh hơn Niềm tưởng và cô bé đã suýt nữa cắn đất lưỡi để không phát ra một tiếng động nào. vài phút sau. Cái chân Nim đã được mặc áo quần xong xuôi. Devin thu dọn tất cả đống đồ y tế bừa bãi xung quanh, rồi ném nó vào thùng rác. Nim nhìn mà ngạc nhiên. Không được nhìn tôi vào ánh mắt đó, Devin lại quát. Lúc đó đã 10 giờ đêm. Sau khi hoàng hồn, Nim mới thắc mắc là tại sao Devin lại phải đi bộ. Không phải bạn đi xe tới đây sao? Vậy thì sao giờ lại đi bộ? Mất chìa khóa lấy đâu ra mà về? Nhờ phước của bạn đấy Tôi ư Lúc bạn đè tôi nằm vật ra ghế Trên chìa khóa bị văng ra khỏi túi quần và mất luôn rồi devin nhăn nhó Nhất đến chuyện đó là lại khiến Nim đỏ mặt Ủa Mà bạn có điện thoại mà Sao không gọi người ta tới đưa về Không đem theo Nhưng tôi có này Nim ngỡ người ra một lúc Rồi móc cái di động trong túi quần ra Mặt devin thoáng chốc xoáng lên Cậu nhóc cầm máy và bắt đầu bấm Nhưng sắc mặt Devin bỗng dưng tối sầm lại Sao thế? Không liên lạc được Devin bực mình thả chiếc điện thoại xuống bãi cỏ Rồi ngồi bệt xuống đất Kiểu này thì phải làm kẻ không nhà một đêm vậy Giờ này cũng không còn taxi Devin lầm rầm. Nìm thoáng rùng mình Ngồi qua đêm với ác quỷ Không biết sáng mai có lành lặn mà trở về không nữa Nhưng Nìm phát hiện ra Tối hôm nay Devin nói chuyện nhiều hơn bình thường thì phải lại còn khá tự nhiên Hiếm lắm mới nhìn thấy một Devin như thế Thế là Nìm ngồi trên cái đá Devin ngồi trên bãi cỏ Chờ cái đêm quái ác này trôi qua Vậy mà cũng không được yên Trời bỗng nổi mưa lớn Sớm chớp đùng đùng Nìm hốt hoàng nhìn những giọt mưa rơi tí tách trên đầu Devin vùng dậy khi thấy mặt mình ướt ướt Mưa Devin ngẩng lên trời Nìm gật gật đầu Gật cái gì nữa, còn không chạy tìm chỗ trú đi." Devin quay sang nặc lớn, liem tim ngườu cái mặt. Chân cẳng thế này thì làm sao mà đi, chứ đừng nói là chạy. Chưa nghĩ kịp xem trốn mưa theo cách nào, nim hiết hồn khi thấy Devin chạy vụt tới, nhấc bổng nim lên, rồi bay cánh vèo vào mái hiên một cửa hàng đối diện đã đóng cửa. Vào đến nơi, Devin thả nim xuống, một cách hơi phũ phàng và tàn nhẫn, khiến cô bé đau điếng. Đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó. Cả đời này tôi chưa dính phải một người con gái nào nhiều như thế này đâu." Nim cũng chả biết nói gì, đang lẽ cô bé phải tạ ơn trời Phật vì tối nay Devin hiền lành đột xuất. Nếu cậu ta mà nổi máu ác quỷ lên thì chắc cô bé sẽ hết đường sống. Trời càng lúc càng mưa to hơn. Nim ngồi nhìn mưa rồi quay sang nhìn Devin, chả biết nói gì. Cô bé đành dựa lưng vào thành cửa rồi ngủ thiếp đi. Lại trời là Devin đừng động chạm gì vào cô bé Devin có vẻ không thích ứng được kiểu ngủ ngoài trời như thế này Nên hai mắt cậu nhóc vẫn cứ mở thao láo Bỗng từ đâu chạy lên ba bốn người ăn xin Nhưng hình như là ăn xin giả dạng Họ vốn chẳng bị gì Nhưng lại giả vờ tận nguyên để nhận lấy sự thông cảm của người đời Có lẽ họ đi ngang qua đây thì gặp mưa Nên tiện thể chạy vào đây trú. Thế là Devin phải ngồi qua một bên Đêm ngủ như chết Nên cũng chẳng để ý gì Những người ăn xin cứ ngồi nói chuyện Qua lại ồn ào cả một khóc đường Khiến Devin không thể chịu đựng nổi Xem chút nữa Cậu nhóc đã bay sang cho mấy người hành khất Vài cú đấm cho họ bớt nhiều chuyện đi Nếu không có cái tựa đầu bất ngờ của Nim Ở nhà cô bé chỉ quen nằm nghiêng về phía tay phải Nhưng bây giờ khi dựa vào tường Thì lại nghiêng về phía trái Có lẽ vì thế mà khiến Nim không quen và chờ mình Có lẽ lúc đó Nìm không thể thấy được ánh mắt tức giận của Devin khi tự dưng có kẻ dựa vào mình mà lại là một đứa con gái. Cậu nhóc đã chuẩn bị tư thế tống cái đầu Nìm sang bức tường. nhưng những lời nói của người an xin khiến cho Devin dừng tay lại. Này, thằng nhóc với con nhỏ đó là một đôi hả? Chứ gì nữa, nhìn thấy thân mật thế kia cơ mà. Nhưng coi cái mặt thằng nhóc cứ nhanh nhanh nhó nhó khi mà con khỉ ở trái. Ủi cái mặt thẳng nhóc đó đúng là khó coi thật. Những lời bản tán như thế khiến Devin hết sức bực mình. Máu đã bắt đầu đi lên não. Nhưng nếu đánh nhau với lũ người này thì có vẻ không quang minh chính đại chút nào, lại thêm mang tiếng với dân gian hồ. Devin nghĩ như thế rồi dần dần cũng ngủ thiếp đi. Những tiếng xì xào như là những tiếng ru đưa Devin vào giấc ngủ. Quên mất rằng cái đầu của Nim vẫn còn ở trên vai mình. mái hiên của cửa hàng này. Không được giải cho lắm Dẫu có tránh được cơn mưa lớn Nhưng cũng không tránh khỏi việc bị tạt ướt Đêm càng về khuya Thì trời càng lạnh Nhưng co ro người lại Sáng mai Trời hôm nay không có nắng Nên việc cả hai bị đánh thức bởi nắng chiếu vào mặt Là điều không thể xảy ra Nhưng những tiếng ồn thì có thể Devin thức giấc khi nghe ai đó Kêu ới ở bên tai Vừa mở mắt cậu nhóc đã giật nảy mình Khi thấy mấy chục tên đàn em đang đứng trước mặt Về mặt người nào người nấy bộc lộ sự tò mò và ngạc nhiên hết mức Sao bây giờ chúng mày mới đến tìm hả David quát lớn Dạ thưa cậu chủ Nguyên cả đêm hôm qua tụi em có được ngủ đâu Chạy đi tìm cậu chủ ở khắp nơi Đến sáng nay mới tìm được cậu chủ ở đây Giọng nói tự nhiên trùng lại Quản gia đâu Dạ ông chủ có việc gấp nên điều quản gia sang xin Tối hôm qua rồi ạ Bực cả mình Cậu chủ ơi Một người trong đám hầu cận định cất tiếng hỏi. Cái gì nữa? Mà sao tụi mày đứng đây nãy giờ mà không kêu tao dậy? Có gì mà nhìn hả? Devin nổi tức. Dạ tụi em định kêu, nhưng... Người hầu cận rụt rè chỉ tay về phía bên cạnh của Devin. Cậu nhóc nhìn sang. Không biết có ai trong đám hầu cận cả gan chụp một bức ảnh về tình trạng của Devin bây giờ nhỉ? Chắc chắn sẽ chết không kịp ngáp với ác quỷ mà thôi. David trợn mắt kinh ngạc khi thấy mình đang ôm chặt người Nim Còn cái đầu của cô bé thì tựa lên vai Devin một cách đầy tình cảm Ai nhìn mà không ngạc nhiên cho được Devin lúc này không còn tin vào mắt mình được nữa Mặt cậu nhóc đã biến sắc, không chút giò dự Devin thả mạnh tay ra Nim ngã xuống đất, nhưng cô bé không tỉnh dậy Ban đầu Devin định bụng, lúc Nim tỉnh sẽ xử lý cô bé thật mạnh tay Với cái tội dám đụng vào người của ác quỷ Nhưng sự bất động của Nìm khi ngã xuống nền khiến Devin thay đổi suy nghĩ. Cậu chủ ơi, hình như cô ấy bị ngất rồi. Đám đàn em la thắt thanh. Devin tiến lại đưa tay lên chán Nìm. Một phút sau thì quát lớn. Đưa xe lại đây. Vậy là lần thứ hai cậu nhóc phải bế Nìm trên tay. Có lẽ đêm qua trời lạnh. Nìm lại bị thấm nước mưa nên bị cảm nặng. Khuôn mặt có vẻ trắng bệch, môi bạc nhợt, người nóng gian. Devin bế Nim đưa vào xe rồi chạy thẳng tới bệnh viện Lúc đó là 5h30 sáng Nim lờ mờ tỉnh dậy Cô bé ngạc nhiên khi thấy một màu trắng toát xung quanh Nhìn xuống thì thấy tay mình đang được truyền nước biển Chỉ có một mình cô bé trong phòng Nim lùm cồm bò dậy Cô bé vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra Đầu óc cứ nhức nhức khó chịu Nim nghĩ tới Devin, Nhưng rồi cũng không thèm nghĩ tới nữa Cô bé cho rằng cậu nhóc đã bỏ lại mình một mình Rồi về từ đêm qua rồi Khi thấy trong người hơi khỏe khỏe Nìm nhìn đồng hồ trên tay 6 giờ 30 Nìm ba chân bốn cẳng chạy xuống giường bệnh Giật sợi dây chuyền nước biển ra Không quên nhắn tin cho Tú Vân tới đón mình đến trường Đây hình như là bệnh viện thành phố Chỗ David từng nằm khi trước Cô bé phải đến trường vì hôm nay có bài kiểm tra vô cùng quan trọng Bài kiểm tra này sẽ quyết định cả một quá trình Niêm phấn đấu trong suốt mấy tháng trời qua Cô bé không thể bỏ nó được May là lúc chạy ra khỏi cửa Tú Vân đã có mặt Cô bạn thật tội Mặc dù đang bệnh chưa lành Nhưng vẫn cố gắng tới chở Niêm đi học Niêm cũng không muốn làm khó Tú Vân Nhưng trong trường hợp khẩn cấp như bây giờ thì chỉ còn cách đó mà thôi Cô bé vẫn thấy nhức nhức ở cái chân bị đâm mảnh chai đêm qua Sao bạn lại ở trong bệnh viện thế? Tú Vân hỏi. Mình không biết nữa. Mở mắt đã thấy nằm trong đó. Thôi khoan nói đã. Mình đi thôi. Không trễ giờ mất. Nìm dục. Chiếc xe bỏ hung chờ Nìm và Tú Vân đến trường. Trong khi đó ở bệnh viện. Con nhỏ đâu rồi? Tao chỉ mới về nhà thay quần áo chưa được 10 phút. Mà tụi mày để nó biến mất là sao? Devin tức giận quát tụi đàn em. Dạ tụi em cũng không biết. Tụi em mới chỉ đi vệ sinh có 2 phút thôi. Khi quay trở về thì thấy cô ấy đã biến mất rồi. Một lũ ăn hại. Devin đẩy mạnh tên vừa trả lời rồi vào góc tường. cậu nhóc chống tay lên thành cửa phòng, khuôn mặt đăm chiêu. Devin sợ rằng người của lũ tí chuột lại tìm tới và bắt Nim đi. Còn đứng đó làm gì nữa? Chạy đi tìm đi. Con nhà bị ốm nặng không đi xa được đâu. Lỡ may nó lọt vào tay lũ khốn ấy thì chỉ có nước chết thôi. Devin cùng lũ đàn em chia nhau đi tìm. Con nằm mơ Devin cũng không nghĩ được rằng vào thời điểm đó, Nim đang có mặt ở trường để làm bài kiểm tra. Làm bài trong tình trạng không mấy khỏe mạnh, khiến Nim gặp nhiều trở ngại. Nhưng được 15 phút thì cô bé đã thấy nhức đầu. Mắt hơi mở đi, nhưng Nim lắc nhẹ đầu để cố tập trung. Đây là kết quả của một quá trình học tập và cố gắng của Nim. Cô bé không thể bỏ qua được. 45 phút nặng nề trôi qua, Nim hoàn thành bài kiểm tra với khuôn mặt bạc nhợt và đầy mồ hôi. Cô bé xin phép cô giáo xuống phòng y tế Rồi mệt nhọc lê từng bước trên hành lang Bây giờ lại là lúc ra chơi Sân trường đông như kiến cỏ Nìm nhìn mà thấy chóng mặt Nhưng chỉ mới đến ngang trên cầu thang tầng 1 Nìm đã hụt xuống Đám học sinh xung quanh la lên Mọi người chạy lại xem càng đông Nhưng chẳng có ai tới đỡ Nìm dậy Không biết là vì quá ngạc nhiên hay quá vô tình nữa Lần thứ hai cô bé mở mắt Lại căn phòng trắng và sợi dây chuyền nước biển Nhưng lần này Nìm không phải ở một mình Một dáng người mặc áo sơ mi đen Quần hộp màu xám Đang ngồi bên cạnh Không ai khác đó chính là Devin Nìm giật mình khi thấy cậu nhóc Đừng có nhìn, ngủ đi Devin vẫn giữ thái độ nóng nảy Như từ trước đến nay vẫn thế Nhưng làm sao mà ngủ được Khi có người ngồi cạnh mà lại là Devin Nìm hơi nhằn nhằn Nhưng cũng nhắm mắt lại Với một đống thắc mắc. Tốt nhất là không chọc giận cậu ấy vào lúc này. Một lúc sau. Bạn ấy không sao chứ? Một giọng nói cất lên khiến Devin quay lại nhìn. Và đó là người chẳng bao giờ Devin muốn gặp. Quay lại thời điểm khi Nim bị ngất ở cầu thang tầng 1 của trường. Thật ra người bế Nim lên và đưa vào bệnh viện chính là Andrew. Khỏi nói thì tất cả cũng có thể tưởng tượng lũ học sinh trong trường đã ngạc nhiên đến mức nào. Cậu nhóc hốt hoảng. Vừa bế niêm trên tay vừa gọi tên cô bé. Nhưng vừa đến cổng bệnh viện, Andrew đã nhìn thấy Devin cùng đám người thuộc hạ đang tất tả chạy ngược xuôi đi tìm niêm. Không hiểu suy nghĩ thế nào, Andrew lại kêu lớn. Trình Kha! Ngày ai đó gọi tên mình, Devin quay lại. Cậu nhóc bất ngờ khi thấy Andrew đang bế niêm trên tay. Andrew chạy lại và đưa cô bé cho Devin. Tôi có việc phải đi gấp, gửi bạn đấy cho cậu. Tôi thấy bạn ấy bị ngất ở trường nên bê tới đây. Xong xuôi đâu đấy, anh chờ, trở vào trong xe ô tô rồi đi thẳng. Và Nim có mặt được ở bệnh viện là do đó mà ra. Cậu tới đây làm gì? Devin hỏi. Tôi muốn coi bạn ấy như thế nào. Lúc nãy thấy Nim bất tỉnh, tôi đã rất sợ. Sợ? Chỉ sau mấy năm không gặp, sao trông cậu mềm yếu hẳn đi thế? Devin cười cười. Đời thay đổi khi người thay đổi mà. Với lại cô là bạn tôi Bạn ư? Ừ Không phải cô ấy cũng là bạn cậu sao? Hơ <cười> Bạn tôi Hơ <cười> Được cười Đi vì này không hề có bạn Mà chỉ có kẻ thù Thế chả nhẽ trong mắt cậu Cô ấy không phải là bạn Mà là kẻ thù Cậu không cần biết điều đó Ba năm không gặp Cậu vẫn lạnh lùng và tàn nhẫn như thế Andrew mỉm cười Rồi cậu nhắc tiến lại phía nim Đưa tay lên sờ chán và hôn một cái thật nhẹ lên má cô ấy. David dù không tỏ thái độ nhưng trong lòng thấy ngạc nhiên vô cùng. Có lẽ cậu thấy lạ. Nhưng tôi sống ở nước ngoài lâu rồi. Tôi quen với cách thể hiện tình cảm với bạn bè như vậy. Không khiến cậu thấy khó chịu chứ? Khó chịu? Vì sao? Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Tôi về nhá. Nhờ cậu chăm sóc bạn ấy. Tôi sẽ không xuất hiện thêm một lần nào nữa ở bệnh viện đâu. Nên cậu không cần lo lắng đến việc Niam biết đến sự có mặt của tôi. Chào nhá, Andrew vẫy tay chào, gương mặt thoáng nét kiêu ngạo rồi mở cửa phòng và đi ra ngoài. Devin không phản ứng gì, gương mặt vẫn lạnh lùng như thế. Nhưng Niam đã nghe hết tất cả và cô bé thấy buồn buồn trong lòng. Devin không coi Niam là bạn. Ngồi thêm một lát nữa thì Devin cũng đi ra ngoài. Có lẽ là để nghe điện thoại. Niam thấy việc bắt Devin phải ngồi canh như thế này thật là phiền cho cậu nhóc. Đợi Devin vào, Nim sẽ nói cậu ấy về đi. Cô bé có thể ở một mình được. Bỗng Nim muốn đi giải quyết, nhưng cái chân bị đâm mảnh chai đêm qua giờ đã sưng tấy lên do bị nhiễm trùng, không đi được nữa. Phải có người đỡ thì họa may. Nhưng ai bây giờ? Đang suy nghĩ lo lắng thì Devin đùng đùng tiến vào, thấy Nim đang ngồi trên giường và đưa mắt nhìn mình, cậu nhóc thoáng ngạc nhiên. Ngủ dậy rồi à? Nim gật đầu. Đói không? Nìm gật đầu. Devin không phản ứng gì chỉ lấy điện thoại ra và gọi. Alo, tụi mày mua đồ ăn xong chưa? Đem vào đi. Nìm thấy ngượng ngùng. Tự dưng được Devin quan tâm như thế. Bạn cười cái gì thế? Ngồi im đó. Đừng đi đâu hết. Tôi mà biết bạn bỏ đi lần nữa thì đừng có trách tôi ác. Devin nói mạnh. Nìm thấy khó xử vô cùng. Chẳng biết nói với Devin như thế nào cả. Chẳng lẽ bảo mình muốn đi vệ sinh và cần người đỡ đi? Có lẽ chưa nói hết thì đã bị Devin mắng xối xả vào mặt. Nìm tiêu nghỉu cái mặt. Nhưng đến mức này thì không thể chịu được nữa rồi. Nếu không đi giải quyết thì sẽ... Nìm nhăn nhó. Bạn sao thế? Nìm thấy hơi hơi đỏ mặt. Sao tự dưng nhăn nhăn thế? Đau ở chỗ nào? Tôi muốn... Bạn muốn cái gì? Nói thẳng ra. Đừng khiến tôi bực mình. Đi vệ sinh. Devin hơi bất ngờ một chút. Thế thì đi đi, hỏi tôi làm gì? Nìm chỉ vào cái chân đang băng bó của mình Devin hiểu ra nhưng khuôn mặt chẳng có chút phản ứng gì Nìm biết thế nào cũng nên vậy thôi Không dám trông mong gì vào Devin Cô bé từ từ đứng dậy Có lẽ men theo bức tường mà đi cũng được Nìm nghĩ thế rồi bắt đầu bước Devin vẫn ngồi trên ghế Nhìn Nìm với ánh mắt vô cảm Cô bé thì quá quen với thái độ đó Nên chả tức giận gì Vừa bước ra khỏi phòng, Nim đã thấy đám đàn em của Devin chạy tới, trên tay cầm bịch cháo, có lẽ là mua cho Nim. "Cô chủ, cô chủ đi đâu thế? Có cần tụi em đi theo không?" Nim mừng rỡ gật gật đầu. "Thế là có người đỡ cho mà đi rồi." Mấy người này nhìn mặt trông cũng dễ mến hơn Devin. "Đứng lại. Tụi bay vừa gọi con nhỏ là gì thế?" Devin ngồi ở trong nói vọng ra. "Dạ, là cô chủ ạ." Devin từ trong đi ra Tới trước mặt tên vừa trả lời mình Và thẳng thừng giáng cho hắn một cái tát rõ mạnh Khiến mọi người xung quanh hốt hoảng Riêng Nìm thì thấy ánh mắt Devin lúc đó rất đáng sợ Con nhỏ này không có bất kỳ liên quan gì tới tao cả Tại sao mày lại gọi nó là cô chủ Cái này tao chỉ tát cảnh cáo Lần sau liệu mà giữ cái miệng đi Nghe rõ chưa Đám người gật gật đầu Nìm nhìn mà thấy đau lòng Chỉ vì một lời xưng hô mà phải nhận một cái tát Cô bé nhìn người đó với ánh mắt thông cảm rồi thở dài quay đầu bước đi. Đứng lại đó, đi đâu? Devin quát lớn, Nim bắt đầu thấy bực mình. Đi đâu bạn cũng biết rồi, hỏi làm gì nữa? Cô bé lại quay lưng bước đi, chợt có bước chân người từ đằng trước mặt Nim tiến lại gần. Anh ta sang đậy một chiếc xe lan không người ngồi. Nhìn cái gì nữa, lên ngồi đi. Devin nạc lớn, Nim ngơ ngơ. Tôi cho bạn một phút, bạn không lên xe. Thì khỏi đi luôn. Nìm giật mình luông cuống, ngồi lên chiếc xe. Song xuôi đầu đấy, Devin tiến lại và đẩy Nìm đi. Nhưng đi được vài bước lại dừng lại. Tụi bay nhìn cái gì nữa? Bỏ cháo vào trong phòng rồi biến đi. Devin quay lại quát đàn em, đang đứng nhìn với ánh mắt tò mò. Nìm thấy ngạc nhiên vô cùng. Cứ nghĩ Devin sẽ để cho cô bé đi một mình đến nhà vệ sinh. Thế mà... Nìm lại thấy vui vui trong lòng. Tới nhà vệ sinh, Tới rồi đây, tự mà vô trong đi." Nim đứng dậy nhưng hình như hơi khó khăn, Devin nhìn với thái độ khá khó chịu. "Đứng dậy khó đến thế à?" Nim gật đầu. "Thế là không còn nước nào khác, Devin đành phải đỡ Nim đứng dậy. Mấy chị y tá lượn lượn qua trầm trồ. "Trời ơi, anh nào men lì thế không biết, lại đẹp trai lay láng nữa." Nhìn sướng mắt quá, lại còn ân cần chú đáo với bạn gái. Nhưng hình như Devin chẳng để ý tới mấy cái lời vo ve ấy. Cậu nhóc đỡ Nìm đứng dậy, rồi thả cho cô bé đứng một mình. giờ thì vào trong đi, nhanh nhanh lên. Người ta đi qua lại thấy tôi đứng ở đây thì phiền lắm. Nìm gật gật đầu, mở cửa đi vào trong. Nhưng ai đó bất cần làm nước tràn ra lênh láng trên nền nhà vệ sinh. Nìm cố gắng đi thật nhẹ nhàng để không bị té. Sau khi giải quyết xong, Nìm từ từ đi ra. Bạn làm gì mà lâu thế, nhanh lên. Nìm giật mình, hình như là tiếng Devin. Nhưng không may một chút bất cẩn đó thôi cũng đủ khiến Nim ngã lăn ra sàn. Đứng ở ngoài Devin đang chống tay vào tường nghiêng mặt lại để tránh ánh mắt soi mói của mấy chị y tá. "Rầm." Devin giật mình. Trong khi đó, Nim đang nằm dưới sàn trong tình trạng ngoằn ngoèo như run đất, có muốn la cũng không la được. "Này, bạn đang làm gì trong đó thế?" Nhưng mới hỏi được câu đó, Devin đập một cái rõ đau vào đầu mình. Mình ngốc quá, con nhỏ không nói được mà. Linh cảm có chuyện không hay, David đành tiến lại chỗ mấy cô y tá đang đứng tụm năm tụm ba, bàn về nhân sắc của mình. Phía mấy chị có thể vào trong đó coi bạn tôi có bị gì không? Cô ấy không nói được. David đã cố gắng bình tĩnh hết mức trước ánh mắt long lanh mong manh của những cô y tá trước mặt. Trời ơi, anh ta gọi mình bằng chị kìa. Anh ơi, em còn trẻ lắm, em mới có hai hai thôi mà. Đừng gọi em bằng chị tội nghiệp em. Một trong số những người y tá eo éo cái giọng. Phiền mấy chị vào coi giúp cho Giọng Devin đã có chút bực mình Anh cứ từ từ Ai chứ người đẹp trai như anh nhờ vả Thì tụi em đâu có dám từ chối Nếu mấy cô y tá đó mà không kịp thời Rời gót ngọc vào nhà vệ sinh Thì có lẽ Devin sẽ lại hiện nguyên hình là ác quỷ Để xử lý mấy người mê trai quá đáng này Thế là họ lũ lượt kéo nhau vào nhà vệ sinh nữ À Devin giật mình khi nghe thấy Mấy chị y tá là ỏm tỏi lên Anh đẹp trai, ơi, anh đẹp trai. Và đây mà coi này, cô bé, cô bé. Devin lắc đầu thở dài một cái, cậu nhắc biết ngay là Nim có chuyện. Lòng tự tôn của một ác quỷ đành phải bỏ qua. Devin nghiến răng chạy vào nhà vệ sinh nữ. Vừa vào đến nơi Devin sững sốt khi thấy Nim nằm trèo queo dưới sàn nhà bê bết nước. Cậu nhấc tiến lại cúi người xuống. "Bạn không gây ra rắc rối, thì bạn không chịu nổi hả?" Nim chả dám phản ứng gì. "Phiền mấy chị tránh ra." David nói với mấy bà y tá đang bu như ruồi xung quanh. Họ nhìn David chầm chầm, rồi cũng dần dần tản ra hai bên. David cúi người xuống rồi bế Nim lên, lưng và tay áo cô bé ướt đẫm nước. Nim sợ David lại mắng mình nên cúi gầm mặt xuống vào trong. Lúc bế Nim ra khỏi nhà vệ sinh, David không quên quay lại nói với mấy chị y tá đang nhìn cô bé với ánh mắt ngưỡng mộ. Các chị có thể đem chiếc xe lăn này về trả phòng bảo vệ cho tôi được chứ? Cảm ơn trước. Tất nhiên là bọn họ gật đầu đến suýt rớt đầu Về đến phòng bệnh Devin bế Nim đến giường bệnh Cô bé đang tưởng tượng cái viễn cảnh Cậu nhóc sẽ ném mình xuống giường một cái rõ mạnh Nhưng Devin bỗng chuyển hướng Cậu nhóc đặt Nim ngồi trên chiếc ghế Ở phía gần cửa sổ Mặt Nim tỏ vẻ không hiểu Nhìn gì mà nhìn Người bạn đức sủng như thế Lên giường thì ủ cái mùi nhà vệ sinh lên đó hả Devin nói lớn Nim phụng phịu cậu nhóc nói đúng Thưa cậu chủ, đến giờ đi thay băng rồi ạ Devin ngẩng đầu nhìn tên đàn em mới vào thông báo Xong quay lại nhìn Nim Mày đi mua cho con nhỏ một bộ quần áo để nó thay Giữ nó không cho đi đâu hết Xong việc tao về Dạ Nim quên mất là vết thương bị chém ở lưng của Devin vẫn chưa lành Tội nghiệp Thế mà cứ phải bồng bế Nim bao nhiêu lần Nghĩ đến thế cô bé lại thấy thương Devin Những tên đàn em của Devin trông mặt mày giang hồ Nhưng thực sự rất tốt Nim nghĩ vậy khi thấy họ chăm sóc mình rất chu đáo. Sau khi thay xong bộ quần áo ướt sũng, Nim leo lên giường bệnh lấy cháo ăn. Từ sáng đến giờ đã có cái gì vào bụng đâu? Thành toán xong bị cháo to đùng, Nim ngồi nhìn trời đất một lát rồi lăn ra ngủ. Có muốn đi đâu cũng không được, thả ngủ cho khỏe. Đang say giấc, chợt Nim trở mình và thấy có bóng dáng một ai đó bước vào phòng. Có lẽ là Devin. Nim nghĩ thế nên quyết định ngủ tiếp. Vì chắc chắn cậu nhóc cũng sẽ nạc nộ, bắt Nìm nhắm mắt ngủ. Nhưng không phải là Devin. Nghe tin cô bị ốm, tôi đến thăm cô. Nìm mở mắt, quay lưng lại nhìn. Là mẹ kế của Devin. Một người phụ nữ có nhan sắc. Nìm thấy hơi bất ngờ trước vẻ đẹp của cô ta. Lúc trước cô bé cũng để ý nhưng không kỹ, giờ mới thấy tận mắt. Nìm ngồi dậy, người phụ nữ nhanh chóng tiến lại đỡ Nìm. Không cần phải ngồi dậy như thế đâu, cứ nằm cho khỏe. Nìm mỉm cười. Nghe tin cô bị ốm, tôi đã rất lo lắng. Cũng may là cô không sao. Người phụ nữ vuốt tóc Nìm thái độ rất ân cần. Nìm lắc lắc đầu tỏ ý không sao cả. Tôi đến đây thứ nhất để thăm cô. Thứ hai là... Là gì cô biết không? Giọng cô ta dịu dàng. Nìm cười. Thứ hai là tôi muốn cảnh cáo cô. Hãy tránh xa trình kha ra. Nghe rõ chưa? Nìm sửng sốt khi thấy cô ta cầm chặt cầm mình hất lên Giọng nói dịu dàng lúc đầu đã thay bằng một sự dữ dằn đáng sợ Không phải lúc trước tôi đã nói với cô rồi sao Hãy tránh xa cậu ấy ra Nếu mà cô coi thường lời nói của tôi Còn diễn kịch để thu hút sự quan tâm của Trình Kha nữa Cô không muốn sống nữa phải không Cô ta dằn mạnh hơn Nìm thấy đau nhói ở cầm khi bị cô ta giữ quá chặt Cô bé lắc lắc đầu, khuôn mặt đã tắt vẻ sợ hãi Đôi mắt người phụ nữ ánh lên một tia sáng rất sắc, cái miệng nghiến chặt lại cất lên những lời nói đáng sợ. Tôi đã cho cô một cơ hội, nhưng cô đã không nắm bắt. Đối với nhã trúc này, không có cái gọi là lần thứ hai. Đừng trách tôi độc ác. Và cô ta dùng tay bóp cổ Nìm, rất mạnh và rất chặt khiến Nìm không thể nào thở được. Cô bé đập đập tay lên giường, khuôn mặt tái đi vì sợ và vì ngột thở. Người phụ nữ vẫn lạnh lùng thực hiện hành động tội ác. Nim đã bắt đầu thấy mắt mở đi, người không còn chút sức sống. Cô bé nghĩ rằng mình sắp không thể chịu nổi nữa rồi. Nhưng ngay lúc cận kề cái chết, bàn tay người phụ nữ chởt nới lỏng ra một cách từ từ. Nim ho sặc sụa và cô bé giật mình khi thấy Devin đang cầm con dao cướp một đường dài trên cổ của người mà cậu ta đã từng gọi là gì. Máu trên cổ tay cô ta chảy xuống, nhúng một đoạn dài của con dao. Thấy đau không? Devin lạnh lùng hỏi Người phụ nữ không nói gì chỉ nhìn Devin Với một ánh mắt vừa sợ hãi vừa căm giận Dù Devin lôi tay của ta ra Và đẩy mạnh xuống sàn nhà Người phụ nữ á lên một tiếng Rồi ngẩng đầu nhìn cậu nhóc Tôi đã cố gắng không để ý đến cô Nhưng càng lúc Cô càng trở nên xấu xa Và sai lầm ngu ngốc nhất của cô Là đã đụng vào người của tôi Devin chỉa con dao về phía người phụ nữ Cô tưởng cô là vợ của ông già tôi Thì có thể qua mặt tôi, muốn làm gì thì làm sao. Bỏ cái ý nghĩ ngu ngốc đấy đi. Tôi sẵn sàng xử lý bất kỳ kẻ nào dám đụng vào Devin này. Hôm nay tôi cho cô một cái sẹo ở cổ, nhưng nếu ngày mai cô tái phạm thì sẽ không còn cơ hội mà nhìn thấy cái sẹo đó nữa đâu. Cút về đi. Những lời nói của Devin rõ ràng rành mạch khiến Nim nổi da gà. Lúc nổi giận, Devin còn tàn nhẫn hơn cả ác quỷ. Cô ta đứng dậy với cái cổ còn một vệt máu dài. Rồi bước ra khỏi phòng Nìm bây giờ mới dám thở Tất cả thật đáng sợ David quay sang nhìn Nìm Ánh mắt đột ngột thay đổi Không còn lạnh lùng và tàn nhẫn như hồi nãy Mà thay vào đó là một cái gì đó rất sót xa Rồi cậu nhóc tiến lại phía thùng rác Và thả con dao vào đó Điểm yếu nhất của bạn là Quá mất cảnh giác và quá tin người Lần sau Nếu có bị chết theo cách ngu ngốc đó Thì cũng đừng có trách tôi David nói mạnh Nim chả còn biết nói gì, đành nằm xuống. "Nằm gì nữa, đứng dậy về nhà. Bộ muốn ở cái nơi bệnh tật này hả?" Tiếng Devin quát khiến Nim giật mình ngồi bật dậy. "Cũng đúng, cô bé không bị gì nặng nề cả, ở bệnh viện lâu cũng chả có lợi ích gì." Chiếc xe chở Nim tới nhà, cô bé bước xuống, định bụng sẽ chào Devin một cái rồi vào nhà, nhưng cậu nhóc cũng bước xuống xe. Nim nhìn Devin chằm chằm bạn định không mời tôi vào nhà đâu có nim hua hua tay thế là cô bé nhanh chóng mở cửa chiếc xe cùng đám đàn em của devin từ từ rời đi nim hơi thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi devin bước vào nhà nim ngước nhìn xung quanh nhà bạn cũng giàu có chứ không thuộc dạng nghèo khổ như tôi nghĩ nim chỉ cười nhẹ em gái của một giám đốc ngoại giao trong một công ty lớn mà không giàu có sao được tôi đói nhà bạn có cái gì ăn không nim nhìn devin ánh mắt hơi khó hiểu giờ trong nhà làm gì có đồ ăn nếu có thì cũng chỉ có mì tôm thôi mấy hôm nay anh trai tôi đi khỏi tôi không đi chợ có mì gói bạn có ăn không nim ra hiệu với thái độ dè chừng ok thế là nim lúng cuống chạy vào bếp đun nước sôi mở tủ lấy mì tôm devin nhìn theo Có lẽ cậu nhóc đang buồn cười vì thái độ sợ sệt quá đáng của Nim Nhưng vì vội vàng quá nên Nim đã ấn nhầm nút Nước sôi chậm hơn bình thường Song sôi đâu đó cô bé bưng tô mì ra Nhưng có lẽ Nim phải thanh toán tô mì này Devin đã ngủ trên ghế sofa từ bao giờ Nim nhẹ nhàng đặt tô mì trên bàn Ngồi nhìn Devin ngủ Khi ngủ trông cậu nhóc thật là hiền lành Hóa ra ác quỷ lúc không làm việc Cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi Thậm chí Nìm có thể thấy Devin giống như một thiên thần. Cô bé thích ngồi ngắm để mặc cho tô mì nở bung ra. Sáng hôm sau, Devin cựa mình thức dậy sau một giấc ngủ khá dài. Từ 5 giờ chiều hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Và cậu nhóc giật mình khi thấy có người đang ngồi chống cằm và nhìn mình chầm chầm. Làm cái gì thế? Devin nhăn mặt. À không. Nìm bối rối đứng dậy. Devin ngơ ngác nhìn quanh thấy chiếc chăn mỏng vẫn đang còn nằm trên người mình. Còn ở đây thì hình như không phải là phòng cậu nhóc. Tôi đang ở nhà bạn?" Nim gật đầu. "Ngủ qua đêm ở đây mà đây." Nim gật đầu. Cậu nhóc vùng mình dậy, lấy tay vuốt mặt, cử chỉ trông rất là giống như anh trai Nim. Nim nhìn thái độ hơi bối rối của Devin mà suýt cười, nếu như cậu nhóc không nhăn nhó nhìn cô bé. "Bạn vào rửa mặt đánh răng đi, cũng may nhà tôi có dự trữ khăn mặt." Và bàn chải đánh răng chưa dùng Xong rồi bạn ra đây ăn sáng Tôi chuẩn bị xong hết rồi Nìm tươi cười Sự thân thiện của cô bé khiến Devin thoáng ngạc nhiên Cậu nhóc ngồi nhìm một lát Rồi cũng đứng dậy bước vào nhà vệ sinh Cốp Đó là âm thanh phát ra từ phía trong Nìm chạy vào và thấy Devin đang đứng xoa xoa đầu Bạn bị sao thế? Devin bực bội nhìn Nìm hỏi Cửa phòng toilet nhà cậu cao bao nhiêu thế? Tôi cũng không biết Hình như 1m8 Nìm ước chừng cửa đó Vì anh trai của Nìm cao 1m75 Lúc đi vào cửa toilet Cũng còn thiếu vài phân nữa là cụng đầu 1m8 Hèn gì devin vừa xoa xoa đầu vừa nói với thái độ Như vỡ lẽ ra Bạn có đau lắm không Nìm lo lắng Tất nhiên là có Bạn không nghe thấy cốt rõ to đấy à Đau thật Bạn cẩn thận Nhưng trong toilet thì không thấp như thế đâu Cỡ 2 mét Nìm rụt rè Devin không nói gì bước vào trong rồi đóng cửa lại Nìm chạy ra phòng khách ngồi Trong lúc chờ đợi Devin, Cô bé thử đoán xem cậu nhóc cao bao nhiêu Chắc chắn là cao hơn anh trai và Angel. Hiếm có người nào có chiều cao khủng bố như thế Nìm nghĩ vậy rồi thấy rất hâm mộ cậu nhóc Lát sau Devin bước ra Lần này rút kinh nghiệm Nên cậu nhóc cúi xuống đi cho chắc ăn Bạn xong rồi hả? Vậy thì ngồi xuống ăn sáng đi." Devin nhìn đống thức ăn trên bàn rồi chậm rãi ngồi xuống. Cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là trứng ốp la và mấy cái bánh sandwich cùng hai hộp sữa to đùng. Nim cứ nghĩ là Devin sẽ thấy khó chịu. Cô bé cho rằng những đại công tử như cậu nhóc thì bữa sáng phải hoành tráng hơn. Nhưng Devin chẳng nói gì và thản nhiên ăn. Nim mỉm cười. Cũng đã lâu rồi mới có người ngồi ăn sáng chung với cô bé. Lần đầu tiên bạn thấy con trai ăn sáng hả? Sao cứ nhìn chằm chằm thế?" Devin tỏ ra khó hiểu. Nim giật mình, cắm đầu xuống ăn lấy ăn để. "Bạn đói trăm năm?" Devin ngạc nhiên trước hành động ăn không kịp nuốt của Nim. Cô bé dừng lại nhưng không dám ngẩng đầu lên. Nếu để Devin thấy khuôn mặt đỏ ửng như cả chua chín của mình thì chắc cô bé đụn thổ mất. Một lúc sau thì Devin không ăn nữa và quyết định ngồi nhìn lại Nim. Bạn kỳ cục thật đấy. Tôi chưa từng thấy ai ăn sáng mà khó hiểu như bạn. Lúc thì như kiểu ăn cả năm trời bị đói, lúc lại ngồi thừ ra, cúi gằm mặt xuống như không thèm ăn. Bạn nghĩ tôi có thể nốt trôi được trong cái tình trạng này à? Tiển Vinn bắt đầu giận dữ. Nim ngẩng mặt lên nhìn, mặt cô bé tỏ ý ăn năn. "Xin lỗi bạn, tại tại ngồi ăn với bạn lần đầu nên thế." Nim đành nói cái lý do củ chuối đó ra. "Cái gì?" Lần đầu? Nìm gật gật. Cho bạn nói lại. Thì, thì lúc trước chưa kịp ăn gì, bạn đã vơ hết tất cả xuống đất. Nên... Mặt David ngớ ra, đúng là thế thật. Lúc trước ở nhà hàng, cả hai chưa nuốt được miếng nào vào bụng, thì cậu nhóc đã nổi khùng, hất đổ tất cả. À ừ, nhưng bây giờ bạn muốn tôi làm lại như thế phải không? Không, không. Nìm hốt hoảng và cắm đầu xuống ăn. Có lẽ... Nim không thể thấy được khuôn mặt của Devin lúc đó. Cậu nhóc suýt cười ha ha trước thái độ của cô bé. Cũng may là chặn lại kịp thời, không thì mất luôn cái tên ác quỷ. Thế là bữa sáng tiếp tục. Chợt Nim nghe thấy có tiếng ai đó ngoài cổng gọi tên mình. Cô bé ngẩng mặt lên nhìn ra cổng, rồi quay sang nhìn Devin. Người của cậu hả? Tấn nhiên là không. Chúng nó không bao giờ làm như thế. Chỉ đứng ngoài và đợi thôi. Devin vẫn thản nhiên ăn. Nim ngồi ngẫm nghĩ. Và lúc sáng sớm như thế, lại là ngày chủ nhật nữa, ai có thể tới tìm cô bé? Tiếng gọi càng lúc càng to. Nim đứng dậy chạy ra ngoài và cô bé hốt hoảng chạy vào. Làm gì mà mặt mày hốt hoảng thế? Cậu ta tới. Ai? Nhật Phụng. À quên, Andrew và Devin ngừng ăn hàn. Sao hắn lại tới nhà bạn? Tôi có biết đâu. Mặt Nìm ngơ ngơ. Không thể để hắn ta nhìn thấy tôi ở đây. Bạn cứ ra mở cổng. Tôi phải đi tránh mặt. Nìm gật gật. Devin đi nhanh vào trong. Cốp. Nìm nhắm mắt. Có lẽ Devin lại đụng đầu khi vào nhà vệ sinh. Rõ khổ. Cô bé chạy ra cổng. Hey you. Sao lâu thế? Andrew đứng dựa vào thành cổng. Thấy Nìm ra thì đứng bật dậy. Cậu nhóc hình như chỉ đi một mình. Xin lỗi bạn, mình đang có chút việc trong nhà, nên ra trễ. Bạn đang nói gì thế? Nìm quên mất là cậu ta không phải Devin không thể hiểu những gì Nìm nói. Tôi vào nhà được chứ? Andrew cười tươi. Nìm lưỡng lự rồi cũng gật đầu. Thế là Andrew bước vào nhà. Nìm chóc chóc lại nhìn về phía nhà vệ sinh, nơi ác quỷ đang ẩn ấp. Ủa, bạn đang ăn sáng à Andrew hỏi khi thấy đống thức ăn la liệt trên bàn. Nìm cuốn quyết gật đầu Nhưng sao lại có những hai phần Cô bé hốt hoảng chạy vội vào trong phòng Lấy cuốn sổ và cây bút Xong đưa trước mặt Andrew À, tú vân bạn mình mới tới đây Nó có việc bận nên về trước rồi Giá thế Cậu nhóc ngúc ngúc cái đầu rồi nở một nụ cười nhẹ Nìm thở nhẹ một cái rồi chạy vào trong bếp pha nước cho Andrew Tôi cũng chưa ăn sáng Tính tới rủ bạn đi ăn Nhưng hình như không thích hợp rồi Cậu nhóc nói về tiếc nuối. Nim đặt ly nước xuống bàn rồi cười tươi. Andrew lúc nào cũng tự nhiên, không nặng nề như Devin. Nhưng một tiếng động phát ra từ phía trong khiến cả Nim và Andrew giật mình. Hình như là tiếng va chạm của đồ vật bằng nhựa thì phải. Cái gì thế? Andrew hướng mắt về phía hỏi Nim. Ờ, không có gì đâu. Chắc tại con mèo nhà mình nó làm cái gì đó trong bếp. Nim chỉa vội mảnh giấy trước mặt cậu nhóc cô bé biết ngay là devin đang rất khó khăn khi phải ở trong cái toilet thấp lè tè so với chiều cao quá khổ của cậu ấy. andrew không nói gì chỉ lặng lẽ đứng dậy rồi từ từ đi vào trong. nim kéo tay lại. à tôi muốn đi vệ sinh không phiền bạn chứ? andrew cười ngây thơ. nim ngơ ngơ một lát rồi lắc đầu. sao thế có ai trong đó hả? sao bạn họ chỉ có một mình? andrew tỏ ra khó hiểu. nim cào cào cái đầu thật là khó xử. À, vệ sinh của mình bị hỏng Đang đợi thợ tới sửa Nìm cười trong nhăn nhó Hỏng ư Cô bé gật gật đầu Andrew nhìn thái độ lúng búng như gà mắc tóc của Nìm rồi phì cười Cậu nhóc lắc lắc cái đầu rồi bước thẳng tới nhà vệ sinh Nìm giật mình định kéo lại nhưng không kịp Đến nơi Andrew đưa tay gõ gõ cửa toilet Devin, ra đây đi Đừng có ở trong đó nữa, nóng lắm đạo nhóc vừa nói vừa cười ha ha. Niêm ngứa người ra. Sao cậu ta lại biết Devin đang ở trong đó chứ? Cửa phòng toilet dần dần mở ra. Devin mặt mày hình sự bước ra khỏi phòng và nhìn Andrew đang đứng cười nghiêng ngả. Buồn cười đến thế sao? Devin hỏi với thái độ bực mình. Tất nhiên rồi. Một Devin nổi tiếng như thế mà lại trốn trong toilet để tránh mặt bạn bè. Nếu chuyện này đổ ra ngoài thì sao nhỉ? <cười> Devin vội vàng nhìn Andrew rồi niêm. Cô bé sợ hãi tránh mặt sang một bên. Thôi thôi, tôi chỉ đùa tí cho không khí vui vẻ. Mình ra ngoài phòng khách nói chuyện nhé. Andrew đã bớt cười lại. Tiến tới vai Devin rồi kéo luôn Nim ra phòng khách. Khi đã yên vị trên ghế sofa, Devin vẫn im lặng. Mặt mày chưa nguôi sự tức giận. Nhưng phần nhiều là do cậu nhóc đang dấu hổ. Còn Andrew cứ tùm tìm cười. Nim nhìn qua nhìn lại, hai cậu bạn mà thấy lo lo. Mà sao bạn biết Devin đang ở trong nhà tôi? Nìm rụt rè chiềm ảnh giấy ra trước mặt Andrew, không biết nhìn khuôn mặt đang chuẩn bị hiện hình ác quỷ của Devin. Chuyện này có khó khăn gì đâu, lúc tôi vào nhà thì đã biết cậu ấy đang ở trong này, bởi vì Devin có kiểu để giày rất khác người. Lúc cởi giày ra, lúc nào cậu ấy cũng đặt nó ngay ngắn và hướng mũi giày ra phía cửa, và lại loại giày mà cậu ấy đi thuộc loại hiếm gặp, và cũng trả nhiều người đủ tiền để mà mua nó, phải không anh bạn? Andrew nói một lèo rồi nhìn Devin cười. Niêm ngạc nhiên khi thấy sự am hiểu của Andrew về Devin cười như họ là bản thân của nhau vậy. Thôi đi, không cần phải dài dòng như thế đâu. Hai người cứ ngồi đó, tôi có việc phải đi. Devin bực dọc đứng dậy. Ấy, chưa gì đã đi rồi. Lâu lâu bạn bè mới gặp nhau. Cậu không tính sẽ mời tôi một bữa ăn sáng sao? Mà tôi thấy hình như hai người cũng chưa ăn được gì nhiều. Andrew níu tay Devin lại. Nìm thì không dám phản ứng gì Để cho hai thằng con trai tự xử với nhau Dính vào chỉ tội rắc rối thêm Ai là bạn bè của cậu? Tôi đã nói rồi Devin này không hề có bạn Thế cứ cho là vậy đi Nhưng chắc cậu sẽ không liệt tôi và Nìm vào danh sách kẻ thù của mình chứ Devin không trả lời Thế thì cứ coi như tôi mời cậu và Nìm đi ăn vậy Một thằng con trai có bản lĩnh Thì không thể bỏ cuộc giữa trường được phải không? Steven quay lại nhìn Andrew Nìm bắt đầu thấy lo Thế là cậu đồng ý đi rồi nhá Mình đi thôi Nìm Mà bạn có cần thay quần áo không Hay mặc vậy thôi Andrew vừa nói vừa nhìn bộ đồ ngủ pyjama của Nìm ánh mắt hơi kỳ lạ Lúc đó Nìm mới phát hiện ra Từ nãy đến giờ quên chưa thay Bộ đồ ngủ màu đỏ chết Vải hình trái tim mà anh trai mua tặng từ năm ngoái Cô bé hoảng hốt Chạy thẳng vào phòng ngủ Đóng sầm cửa lại Có cần phải nói thẳng thừng như thế không? Devin nhìn Andrew rồi nhìn về phía phòng của Nim vẻ ái ngại. Chật! Tôi quên mất cậu là con gái. Andrew đập tay lên đầu suýt xoa. Thế là hai cậu nhóc tiến lại phía cửa phòng Nim gõ gõ. Nim ơi! Tôi không có ý gì đâu. Bạn đừng để bụng nhé. Thay quần áo nhanh rồi đi. Tôi và Devin đứng đợi ở ngoài. Andrew nói nhẹ nhàng. Trong lúc đó... Nim đang ngồi khóc oà lên trong phòng vì thấy quá xấu hổ. Hèn gì lúc Devin thức giấc, trông thấy Nim liền giật mình. Lúc ăn sáng cũng thấy cậu nhóc chốc chốc lại nhìn Nim với vẻ khó hiểu. Té ra đều là vì bộ ngủ màu đỏ chết có hình trái tim. Cứ nghĩ đến thế thì Nim lại khóc nức nở. Cuộn giấy vệ sinh cứ thế vơi dần, vơi dần. Hình như cậu ấy giận thật rồi. Andrew nhìn Devin nói với vẻ buồn buồn. Đừng nói với tôi, tự cậu gây ra thì đi mà giải quyết. David không thèm để ý Vòng hai tay đứng dựa vào tường Nhưng nếu tôi gõ cửa lần nữa cha cậu ấy khóc thét lên luôn quá Andrew nói với vẻ ái ngại David lắc đầu đứng hẳn dậy Nhìn về phía phòng niêm suy nghĩ hồi lâu rồi bước đi Cậu nhóc thu hết can đảm gõ cửa Tôi cho cậu ba phút Nếu không nhanh chóng ra đây Thì đừng trách tôi ác Nhanh lên David quát lớn đến mức Andrew phải giật mình Cậu còn quá đáng hơn tôi Cậu quán lớn thế thì bạn ấy ngất luôn trong phòng Chứ đừng nói là khóc Andrew nhăn mặt Devin thì trả nói năng gì Và cánh cửa phòng mở ra Andrew ngạc nhiên đứng dậy Không ngờ biện pháp của Devin lại có hiệu quả đến thế Trong bộ váy màu vàng nhạt Trong đêm xinh hơn ngày thường Cô bé ít khi mặc quần jean áo pull Mà chỉ quen mặc váy Thói quen này do anh trai của cô bé tạo ra Vì lúc nào đi mua quần áo Cũng mua cho Nim toàn váy là váy Nhưng khuôn mặt thì vẫn còn đỏ đỏ vì vừa mới khóc xong Mặc dù Nim đã cố lau thật sạch Devin chẳng phản ứng gì Cậu nhóc lúc nào cũng lạnh lùng như thế Andrew vui mừng chạy lại Không quên kéo tay Devin Mình đi thôi Thế là ba con người sát xíu nhau đi trên con đường nhỏ Nim cao khoảng 1m62 Hai cậu nhóc thì cao khoảng 1m75 Người còn lại cao 1m85 Nên đi giữa Andrew và Devin, cô bé thấy thật tủi thân, mặc dù con gái cao 1m6 là đã quá chuẩn. Và địa điểm dừng chân là quán phở của chị Bo. Andrew khựng lại khi đứng trước mặt quán, vì nếu cứ đi bộ như thế này thì phải mất vài tiếng mới có thể tìm được một nhà hàng nào đó. Quán phở của chị Bo coi như là giải pháp duy nhất để giải quyết cơn đói đang cồn cào trong bụng Andrew, cho dù cậu nhóc cực kỳ sợ người phụ nữ khác người ấy. Nim nhìn thái độ lo lắng của Andrew mà thấy buồn cười, nhưng không dám cười. Còn Devin thì thấy thắc mắc, nhưng cũng không hỏi han gì. Và như mọi khi, chị chủ quán không biết từ đâu lượn ra thật nhanh. Chào ơi, Nim hôm nay lại cái quán chị nữa à? Lại còn dẫn bạn tới nữa chứ? Chị ta nói như súng liên thanh. Và khi nhìn thấy Devin, chị bo như bị điện giật. Trời ơi là trời, sao số mình bữa nay toàn gặp những Mỹ Nam không vậy? Trời ơi là trời hạnh phúc quá Hạnh phúc quá Chị Bo hai mắt long lanh Tay thì vỗ vỗ Giống như là trẻ tập nói Devin nhìn chị chủ quán Với con mắt thở ơ Còn angel thì thấy nổi da gà Riêng Nim thì cuống quyết Đẩy chị ta vào trong bếp Không quên đưa tay chỉ số 3 cho chị Bo biết là Cần 3 tô phở tái Đáng sợ quá angel thốt lên Nim chỉ cười trừ Không đầy 5 phút sau Chị Bo lại lượn ra Với mấy tô phở Mắt thì vẫn dán chặt vào Devin và Andrew. Sau khi đặt mấy tô phở lên bàn, chị ta tiến nhanh lại phía Devin, vũ vũ vài cậu nhóc như đã từng làm với Andrew. Trời ơi là trời, sao lại có cái thằng nhóc đẹp trai đến cỡ này cơ chứ? Một vẻ đẹp rất lì lợm và dữ dội, ôi trời ơi! Nìm nhăn nhó nhìn Devin, cô bé sợ rằng máu ác quỷ của Devin lại nổi lên thì chị Bo chỉ còn nước banh xác. Nhưng Devin không phản ứng gì kịch liệt cho lắm Cậu nhóc không thèm nhìn chị chủ quán lên một cái Vừa đưa tay cầm đũa Vừa nói đều đều Chị có biết đến hai từ lịch sự không? Nếu có thì thực hiện hai chữ đó đi Chị Bo dừng ngay hành động vỗ vỗ Rồi đứng vụt dậy Nim và Andrew cứ nghĩ Chị ta sẽ nổi cơn thịnh nộ Và giáng cho Devin một cú trời đánh Như đối với tên ăn quỷt hôm bữa Nhưng không Chị Bo đứng dậy rồi bay ngay đến cây cột nhà Trước mặt và ông kỳ lấy nó Đôi mắt long lanh đầy vẻ mơ tưởng Ôi trời ơi Sao trên đời này lại có một con người ăn nói tuyệt vời Và mạnh mẽ Cá tính thế không biết Trời ơi là trời ơi. Và chị ta rung rung cái cột nhà Khiến tất cả khách trong quán đều phải dừng đũa ngước nhìn Chị ta có tiền sử bệnh hoang tưởng phải không Devin nhìn Nim rồi hỏi chị Bo Nim ngớ người ra rồi lắc lắc đầu Bạn thông cảm, chị ấy có cái tính kỳ cục như thế Mỗi khi thấy ai đẹp trai Bình thường chị ấy cũng tốt lắm Devin chẳng nói gì và cúi đầu ăn tiếp Bữa sáng cứ diễn ra trong một hoàn cảnh đặc biệt như thế Devin, angel và Nim ngồi ăn phở Còn chị Bo thì ôm cái cột nhà nhìn Devin với ánh mắt ngưỡng mộ Chợt như nhớ ra điều gì Chị chủ quán rời cái cột nhà thân yêu chạy đến chỗ Nim Mà này Anh trai của em đi đâu mà lâu thế? Mấy bữa này chị đợi anh ấy tới ăn phở mà chờ hoài không thấy. NIM dừng đũa, cúi gằm mặt xuống. Devin và Andrew cũng ngừng ăn nhìn NIM Chị bó biết mình đã phát ngôn điều gì không nên phát ngôn, nên lượn nhanh vào nhà bếp. Cô bé quay sang Devin. Tôi vào nhà vệ sinh, hai bạn cứ ăn tiếp đi. Devin thấy một giọt nước mắt trực rơi ra trên khóe mi của NIM nhưng cũng không nói năng gì. Và Nim đứng dậy đi vào trong. Bạn ấy nói cái gì thế? Andrew lay lay David. Đi vệ sinh. Cậu nhóc vẫn ăn bình thường. Andrew thì không thể ăn tiếp được. Cậu nhóc nhìn theo Nim rồi mặt buồn buồn. Nim buồn quá. Anh trai của cô bé nói là đi một tuần rồi về. Nhưng giờ đã gần một tháng vẫn không thấy tâm hơi đâu cả. Điện thoại thì lúc liên lạc được, lúc không. Đã bao đêm cô bé khóc một mình vì nhớ anh trai. Giờ chị Bo lại đụng vào nỗi đau đó Nên Nim không thể chịu đựng nổi Cả cuộc đời này cô bé Chỉ có một người thân duy nhất là anh trai Người đó vừa là cha, là mẹ, là anh Là bạn của Nim Và cũng là người yêu thương Nim nhất Lát sau Nim cố gắng tươi tỉnh để bước ra bàn ăn Nhưng ra đến nơi thì không thấy Devin đâu cả Nim tiến lại chỗ Andrew Vỗ vai cậu nhóc Rồi chỉ vào chỗ ngồi của Devin À cậu ta có việc bận nên đi rồi Và thế là chỉ còn Nim và cậu nhóc Andrew Tất nhiên với tính cách của Andrew Thì cậu ta chẳng bao giờ chịu thả Nim về nhà Một cách dễ dàng như thế Cậu nhóc đã nuôi Nim đi chơi Hết chỗ này đến chỗ khác trong thành phố Mà chỉ bằng phương tiện thô sơ nhất là đôi chân Và sự nghiệp hành hạ chỉ dừng lại Khi Nim không thể đi tiếp được nữa Vết thương do mảnh chai đâm Sưng tấy lên Khiến cô bé đau khủng khiếp Nhưng Nim vẫn không nói với Andrew Bạn sao thế? Angel hỏi khi thấy Nim dừng lại không đi nữa và thái độ hơi khác thường. Nim lắc đầu, nhưng Angel cũng kịp nhìn thấy cái chân có miếng băng trắng đang dần dần chuyển sang màu hồng vì máu diện ra của Nim. Cậu nhóc hốt hoảng chạy tới cúi đầu. "Chân bạn làm sao thế?" Nim chả biết nói gì, mà có nói thì cậu ta cũng không hiểu. "Sao bị thương mà không nói?" Angel đột nhiên giận dữ khiến Nim ngạc nhiên. Cậu nhóc vừa lấy tay cầm chân Nim lên coi. Vừa đưa mắt nhìn cô bé với ánh mắt trách cứ, niêm bắt đầu thấy sợ sợ Nhưng ngờ lúc Andrew nổi giận Cũng khiến người ta phải giật mình Và Andrew mở điện thoại lên gọi Alo Tự bay đem xe tới đây ngay cho tao Đường x phía bên trái Nhanh lên niêm hốt hoảng xua tay tỏ ý không cần thiết Nhưng Andrew chả nói gì cả Cậu nhóc bắt niêm ngồi xuống Và cứ nhìn cái chân cô bé chầm chầm Bạn rất đau vậy không Andrew ngẩng đầu lên nhìn Nim. Cô bé lưỡng lự rồi cũng gật nhẹ cái đầu. Vậy tại sao lại im lặng? Andrew quát lên khiến Nim giật mình. Cậu nhóc lúc này còn khủng khiếp hơn cả Devin. Đúng 5 phút sau, người của Andrew xuất hiện. Cậu nhóc đỡ Nim lên xe trong khi cô bé chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nim cảm thấy vô cùng bối rối. Xe không đưa Nim tới bệnh viện mà chạy đến một ngôi nhà nằm ở ngoại ô. Nìm ngạc nhiên khi thấy không gian ở đây Cũng tựa tựa như ở nhà mình Cô bé bước xuống Andrew chạy đến nhấn chuông Cánh cổng từ từ mở ra Nhưng hình như Nìm không thể bước được nữa Chó bị sưng đã quá lớn Cứ đặt chân xuống nền đất là đau buốt. Mà đi một chân thì chắc chắn sẽ ngã Không do dự Andrew tiến lại và cõng Nìm Tất nhiên cô bé không chịu Nhưng nhìn khuôn mặt đáng sợ của cậu nhóc lúc này Nìm đành phải im lặng Andrew đưa Nìm vào trong nhà Một người phụ nữ trung niên bước ra. Nhìn bà ấy rất trí thức. Ai thế cháu? Bạn ạ. Chân bạn ấy bị thương. Đem vào đây. Thế là Andrew cõng Nim vào căn phòng phía sau. Và đó không khác gì một phòng khám chuyên nghiệp. Nim được đặt trên một chiếc giường trắng tinh. Người phụ nữ đeo găng tay y tế và bắt đầu tháo băng ở chân cho Nim ra. Nhìn bà ta thực hiện các thao tác rất thành thạo. Chắc chắn phải là người trong ngành. Khoảng nửa tiếng sau, cái chân của Nim đã được bôi thuốc và băng bó lại đàng hoàng, cũng không còn đau như trước nữa. Xong rồi đó. Bây giờ mới thấy người phụ nữ mỉm cười. Nim không biết làm gì, chỉ cúi đầu và cười thay cho lời cảm ơn. Archer đỡ Nim ra ngoài phòng khách, khuôn mặt cậu nhóc đã không còn nặng nề như hồi nãy. Lần sau, nếu đi với tôi mà bạn chân thật như lúc nãy thì chúng ta không còn là bạn đâu đấy. Andrew tỏ ý giăn đè, Nim gật gật đầu. Sao chẳng bao giờ ta nghe cháu nhắc đến có một cô bạn ở Việt Nam nhỉ? Người phụ nữ từ trong bếp bước ra, hai tay cầm hai ly nước cam. Vâng, cháu mới quen bạn ấy cách đây một tháng ạ. Giá thế, nhưng hình như bà ta muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bạn ấy không nói được, nhưng bù lại bạn ấy rất dễ thương ạ. Andrew nhìn Nim mỉm cười. Người phụ nữ không nói gì, chỉ gật đầu và mỉm cười. Nhìn bà ấy khá phúc hậu. Đây là bác ruột của mình Tên bác ấy là Lan Mình coi bác ấy như là mẹ Lúc trước bác làm bác sĩ ở bệnh viện thành phố Rất nổi tiếng đấy Nhưng sau này bác không muốn làm nữa Nên về đây sống Thỉnh thoảng cũng có chữa trị cho một số người Nìm ngốc ngác cái đầu tỏ ý đã hiểu Thế là cô bé cùng Andrew ngồi chơi Ở nhà bác Lan cho đến chiều 7h30 tối Bác Lan tiễn Nìm cùng Andrew về Tuy chỉ mới gặp lần đầu Nhưng Nìm thấy rất thích bác Đó là một người phụ nữ tốt bụng và giỏi giang Nhưng hình như bác Lan chỉ sống một mình Nìm nghĩ thế khi để ý rằng Chẳng có bất kỳ hình ảnh nào trong nhà Có hình của người nào khác ngoài bác ấy và Andrew Lúc xe chạy tới đầu ngõ Đột nhiên Andrew bảo dừng lại Rồi đỡ Nìm xuống Và nói tài xế đứng đó đợi mình Chỗ này còn cách nhà Nìm vài chục mét Cô bé thấy lạ Tôi muốn cõng bạn tới nhà Nìm trốn mắt ngạc nhiên trước lời thỉnh cầu kỳ cục của cậu bạn Đừng nhìn tôi như thế, tôi nói thật đấy Nìm vẫn đứng ngơ ngơ Andrew mỉm cười rồi khựu xuống Đưa tay vỗ vỗ thuyền lưng Lên thôi Nìm thấy bối rối không thể tả, Nhưng với cái tính khí của Andrew Thì chả bao giờ cậu ta chịu bỏ cuộc Cô bé lưỡng lự một lát rồi cũng trèo lên Bạn không nặng lắm đâu Con gái cao trên 1m6 mà ốm như thế này thì không ổn Andrew vừa cõng Nìm vừa nói Cô bé chỉ cười Con đường nhỏ chỉ có Andrew và Nim Không gian tĩnh mịch yên ắng Cô bé còn ngửi được mùi thơm của hoa nhài ở đâu đó Trong mấy ngôi nhà cổ, hai bên đường Tôi sống với cuộc đời này bằng rất nhiều khuôn mặt Thật sự mà nói thì chẳng bao giờ tôi sống thật với bất kỳ ai Ngay cả với gia đình tôi Đối với bạn, tôi cũng chỉ mới sống bằng một nửa khuôn mặt thật thôi Còn một nửa mặt nạ kia Tôi sẽ chờ cho đến khi bạn lột được nó ra Nìm ngạc nhiên khi nghe những lời nói của Andrew. Đây không phải là lời nói đùa. Nhưng bạn đừng lo, tôi có thể lừa dối cả thế giới này, có thể tàn nhẫn với tất cả. Nhưng đối với bạn thì nhật Phượng này sẽ luôn luôn nói thật và sống thật. Cô bé lắng nghe với tất cả sự khó hiểu và tò mò. Tới nhà rồi đấy. Andrew cười rồi đặt Nìm xuống. Giờ tôi phải về, tạm biệt. Mai gặp lại ở trường nhé. Và bóng Andrew dần dần đi vào màn đêm bao phủ. Nim cứ đứng ngay ra thế hồi lâu Những lời nói của Andrew thực sự khiến cô bé phải suy nghĩ Andrew không phải là người đơn giản Nim lặng lẽ bước vào nhà Nhưng bây giờ cô bé mới phát hiện ra rằng Cổng nhà mình đang trong tình trạng không bị khóa Nhìn vào trong nhà thì thấy đèn điện bật sáng trưng. Nim bắt đầu hốt hoảng Cô bé rón rén đi vào trong Đến 90% Nim nghĩ rằng nhà mình đã có trộm Nhưng nếu là trộm Thì chả điên gì mà lại bật đèn như thế Có khi nào là anh trai Nhưng nếu anh trai về thì ít ra Cũng phải báo cho Nim một tiếng chứ Nim nhanh tay cầm lấy cây chổi Quét mạng nhện đặt ở góc sân Rồi thu hết can đảm bước vào trong Cô bé giật mình thả cây chổi xuống Khi thấy Devin Đang nằm trên sofa Một tay gác lên trên chán Bạn đi chơi cũng ghê nhỉ Devin ngồi dậy Nim vẫn chưa hết ngạc nhiên Tôi ngồi đây chờ bạn đúng 3 tiếng 7 phút Đứng đó làm gì nữa Vào nhà đi Thế là Nìm lúng cuống chạy vào Trong đầu cô bé bây giờ là một đống câu hỏi Làm sao David vào được trong nhà Khi không có chìa khóa Và sao cậu ấy lại ngồi đây đợi Nìm Sau khi thay quần áo Nìm mở cửa phòng bước ra Không hiểu sao cô bé rất sợ khi phải nhìn David Nìm nhanh chóng chạy vào bếp Mở tủ lạnh lấy thức ăn mà nấu đi Tôi chưa ăn tối Tiếng David rội rội vào tai Nìm Cô bé giật mình mở tủ lạnh Đúng là đầy ắp thức ăn Nim đứng dậy nhìn ra phòng khách ngạc nhiên. Nhưng có bao giờ Nim phải nấu ăn đâu? ở nhà toàn là anh trai nấu. Tuy nhiên cũng có đôi khi Nim tự tay nấu nướng. Mặc dù những món Nim nấu thường là ăn xong một miếng là chả bao giờ dám ăn miếng thứ hai. Nếu Devin biết chuyện này thì chắc chắn sẽ xử cô bé mất. Nim đánh liều cứ nấu. Ai bảo cậu nhắc bắt Nim nấu. Giờ thì ráng chịu. Cô bé tự nhủ như thế rồi bắt đầu mang tạp dề vào. Nhưng tình hình không được suôn sẻ như thế Bạn không biết nấu ư? Tiếng devin từ đằng sau khiến Nim giật mình Cô bé chẳng biết phải làm gì Chỉ cúi đầu devin thở dài một cái rồi bước ra khỏi nhà bếp Mở ngăn trên lấy mì tôm ra đi Thả như thế cho an toàn Nim nhăn nhăn mặt Đúng là xấu hổ thật Con gái mà không biết nấu nướng Cô bé với tay lấy hai gói mì tôm rồi đặt vào tô Một lát sau Nim bưng ra phòng khách Devin vẫn ngồi đó và coi TV. Cậu nhóc thấy Nim và hai tô mì xuất hiện thì ngừng coi, chuyển hướng ngồi lại. "Có phải bạn đang thắc mắc tại sao tôi vào được nhà bạn không?" Devin vừa lấy đũa vừa hỏi. Nim gật đầu. "Vì cái tính hậu đậu của bạn." Nim ngừng ăn ngước lên nhìn Devin. "Tôi đứng ngoài cổng và thấy chìa khóa nằm ngay ở trước đường, nên cảm ơn vì đó là tôi. Nếu không nhà bạn sẽ không còn cái gì nữa đâu." Nim hốt hoảng Một đứa con gái không nói được, không nấu ăn được, lại hậu đậu mau quên. Bạn đúng là khác người. Cậu nhóc nói đều đều, Nim bắt đầu thấy tự ái. Nhưng có giận dữ với Devin cũng vô ích, có khi lại khiến cậu ta nổi cáo ác quỷ nữa thì khổ. Bữa tối kết thúc trong im lặng, đơn giản vì tính Devin vốn ít nói, còn Nim thì chẳng thể nói được. Nhưng tự dưng cô bé thấy vui vui, không phải ăn một mình nữa. Hơn là hết, Nim hiểu rằng ăn cơm mà chỉ có một mình là nỗi bất hạnh lớn nhất. Nim lục đục đem chén bát vào trong bếp rửa. Devin cũng vào theo, có lẽ là để uống nước. Bếp của nhà cậu nhỏ bằng một phần mười cái bếp của nhà tôi, nhưng mà nó ấm áp hơn. Devin nói lửng rồi bước ra phòng khách. Nim nhìn theo, cậu nhóc có cái gì đó rất lạ. Lúc Nim thanh toán xong đống chén bát thì đã 9 giờ tối. Cô bé bắt đầu thấy thắc mắc vì sao Devin vẫn chưa về. Nhưng Devin vẫn ngủ trên ghế sofa và coi TV. Nim lặng lẽ bước ra và ngồi ở ghế đối diện. Cô bé cứ ngồi như thế nhìn Devin trầm trầm, cố tìm ra một lý do cho sự kỳ lạ của cậu nhóc mấy ngày nay. Bạn nhìn không chớm mắt lâu như thế mà không mỏi à? Devin vừa nhìn TV vừa nói. Nim giật mình quay mặt sang chỗ khác. Cô nhóc đang tìm cách sao cho Tế nhị và lịch sự nhất để hỏi tại sao Devin cứ mãi bám trụ ở nhà mình mà không chịu cuốn gói. Nhìn những gì cậu nhóc nói với Nim Khiến cô bé không tin vào tai mình Tối nay tôi sẽ ngủ lại đây Bạn đồng ý chứ? David mặt mày tỉnh bơ hỏi Nim Cô bé căng mắt to ra hết mức có thể Lấy tay vỗ vỗ tai mình Thử xem có nghe lầm không Tối hôm qua đã ngủ lại ở đây rồi Tối nay cũng định như thế sao? Bạn không đồng ý? David ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt Nim Và không hiểu sao cô bé lại lắc đầu Cảm ơn Nim bắt đầu thấy mất bình tĩnh Cô bé cầm ly nước ở sẵn trên bàn và uống một hơi cạn. Devin nhìn Nim, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Bạn không thấy mặn sao? Đó là ly nước muối mà. Của họ Nim bây giờ mặn chát. Cô bé nhăn nhó đau khổ khiến Devin cũng phải giật mình. Nim cảm thấy như bị mất cảm giác ở lưỡi. Và thế là cô bé chạy ủ vào trong bếp uống sạch một chai nước lấy từ tủ lạnh. Devin ngoái đầu nhìn theo, lắc đầu rồi mỉm cười. Nim bắt đầu thấy bực mình. Cậu ta làm gì mà lại để lương nước muối ở trên bàn như thế? Muốn ám mình sao? Nìm nghĩ thế rồi khói ở hai bên tai cứ xì ra. Và Nìm đi tới một quyết định quả cảm là sẽ đuổi Devin ra khỏi nhà. Nhưng mới ra đến chân phòng khách. Tôi có thói quen phải ngậm nước muối mỗi tối trước khi đi ngủ. Mà tôi cũng đã để nó ở phía mình, chứ có để ở giữa bàn đâu. Bạn có trách thì trách cái tính hậu đậu của mình, chứ đừng có nghĩ đến việc trách tôi. Devin vẫn giữ thái độ đó Vừa coi TV vừa phán Thế là Nìm lại phải ngậm bồ hòn làm ngọt Chương trình TV hôm nay có chiếu một bộ phim hài Nìm cố gắng án ủi bản thân Rồi dần dần cũng quên đi sự có mặt của Devin trong nhà Và chuyên tâm ngồi coi phim Nếu ngoài đường Nìm hiền lành ít nói Ít cười bao nhiêu Thì khi ở nhà Những cái ít đó lại được thay bằng vô vàn cái nhiều Giống như lúc này Nìm đang ngồi cười như điên như dại Trước sự thắc mắc và khó chịu của Devin Có phải tại cô bé đâu Tại bộ phim buồn cười quá mà Nìm cứ thế mà cười Cười nắc nẻ, cười át luôn cả tiếng TV Và cái gì cũng có giới hạn của nó Devin cầm cái điều khiển và nhấn nút ọp Màn hình TV tối đen Thế mà Nìm vẫn cười Cái này ở bên vật lý người ta gọi là quán tính Bạn bị bệnh à? Devin ghé sát mặt Nìm hỏi Thế là cô bé ngừng cười ngay tức khắc Bạn có hay coi quảng cáo không?" Nim ngơ người trước câu hỏi của cậu nhóc, trả lời đi có hay không. Nim gật gật đầu. "Thế đã từng coi quảng cáo Vinamilk chưa? Quảng cáo có một đứa trẻ ngồi hút sữa và một con bò ngồi trên cái ghế gỗ ấy." Nim cố hình dung, vài giây sau cô bé gật đầu. "Tốt, bạn rất giống con bò đấy, nhất là giọng cười." Levi nói một cách tàn nhẫn như thế, rồi đứng dậy bỏ vào bếp. Nim đỏ mặt Đúng là từ nãy đến giờ cô bé hơi quá đáng. Thường ngày ở nhà cũng hay bị anh trai la là vì tiếng cười không giống ai của mình. May mà Devin chỉ nạt thôi chứ không dùng vũ lực. Cô bé chẳng biết chui đầu vào đâu cho đỡ xấu hổ, đành nằm úp xuống mặt ghế sofa. Đứng dậy rồi vào trong phòng bạn mà ngủ. Tôi không thích ai ngủ cùng mình. Devin vừa cầm ly nước vừa nói. Nim vẫn nằm im, nhưng hình như nhớ ra điều gì. Cô bé vùng ngay dậy trước mặt Devin Khiến cậu nhóc giật mình suýt nữa làm đổ ly nước Bạn đừng ngủ ngoài phòng khách Ban đêm ở đây lạnh lắm Hay bạn vào phòng anh trai tư ngủ đi Nim vừa hô hô tay Vừa chỉ về căn phòng Nằm sát phòng cô bé Devin nhìn theo hướng tay của Nim chỉ Cậu nhóc không nói gì Chỉ gật đầu nhẹ nhàng Ở nhà một mình cùng với Devin Khiến Nim luôn phải trong trạng thái rẻ chừng sợ hãi Mặc dù cậu nhóc chẳng làm gì cô bé cả Mà thậm chí cũng có thèm nhìn mặt của Nim đâu Thế mà Nim vẫn sợ 10h30 tối Khi đã an tọa trên chiếc giường quen thuộc Nim vẫn không sao ngủ được Cô bé cứ trằn trọc mãi Tự nhiên nghĩ tới chuyện Đang ở cùng với Devin Khiến Nim cứ thấy vừa ngượng ngượng Vừa không quen Thế là cô bé cứ lăn qua lăn lại Trên chiếc giường đầy thú bông Trong khi ở căn phòng bên kia Devin đã ngủ được mấy giấc rồi Đó là một đêm không yên tĩnh như bao đêm trước Về khuya trời nổi gió sấm chớp đùng đùng Và mùa này thường hay xảy ra chuyện đó Nhưng Nìm vốn sợ sấm chớp Lại không có anh trai bên cạnh Nhìn những tia chớp lóe sáng qua ô cửa gương Khiến Nìm dùng mình ớn lạnh Và rồi cô bé lại thấy nhớ anh Nhớ ra riết Cộng thêm những nỗi sợ hãi đang đeo bám Làm Nìm bật khóc Khóc rất to Và tất nhiên Tiếng khóc đó là nguyên nhân khiến Devin tỉnh giấc Cậu nhóc cố gắng lấy gối ôm chặt tai, thế mà vẫn nghe thấy tiếng hước hước phát ra từ phòng bên cạnh. Mặc dù ngoài trời đang nổi rông bão, nhưng tiếng khóc của Nim còn khó nghe hơn cả những thứ âm thanh của tự nhiên gào thét. Devin bực mình, mở cửa phòng chạy qua. May là phòng Nim không khóa chốt trong, nếu không chắc Devin phá cửa vào mất. Cậu nhóc mở cửa, lulu tiến tới giường của Nim. Trong phòng tối đen chỉ có ánh đèn nhỏ của cây đèn ngủ trên trần. David lại mặc áo sơ mi đen và quần hộp đen Nên Nim sẽ không biết cậu nhóc đang ở trước mặt mình Nếu như không có tiếng thét kinh hoàng của ác quỷ Có Nín không hả? Nim giật mình nhìn lên, mặt vẫn đầy nước mắt Bạn thuộc cái thể loại gì thế hả? Lúc thì cười như điên như dại Lúc thì khóc như chuẩn bị lên pháp trường Bạn đừng khiến tôi phải bực mình nữa David hét lớn để cố át đi tiếng khóc của Nim Trong David bây giờ chẳng khác nào ác quỷ Nìm nín ngay lập tức Nhưng vẫn còn nấc nấc. Nín rồi phải không? Giờ thì xích qua một bên đi Nìm không hiểu David đang nói gì Tôi nói bạn nằm xích qua một bên Tôi sẽ nằm ngủ với bạn Để tránh việc bạn khóc giống lên Phá vỡ giấc ngủ của tôi lần nữa Nìm hốt hoảng nhìn cậu nhóc Cô bé không tin vào tay mình nữa Tim Nìm như ngừng đập Chẳng lẽ máu ác quỷ đã hiện lên rồi sao? Nhìn gì mà nhìn? Bạn có thích như thế không? Devin đột nhiên dịu dàng, cúi xuống sát mặt Nìm hỏi. Tất nhiên là cô bé lắc đầu quầy quậy. Thế thì nhanh chóng, chạy sang phòng bên cạnh, đem chăn gối qua đây cho tôi. Nhanh! Devin đổi giọng ngay lập tức. Nìm tức tốc, phóng sang phòng bên kia, cùa hết đống chăn gối, ở trên giường anh trai rồi đem qua phòng mình. Mặc dù cô bé cũng không hiểu được Devin đang muốn làm gì. Trời thì càng lúc càng mưa nặng hạt. Và sự thật là Devin trải chăn dưới nền, ngay sát dưới giường niêm, rồi nằm xuống đó ngủ. Cậu nhóc biết rằng, chỉ khi nào có người bên cạnh, thì cô bé mới có thể an tâm mà ngủ. Con gái lúc nào cũng sợ một mình như thế. Nhất là trong thời tiết dã man này. Tôi cảnh báo trước, nếu từ bây giờ mà tôi nghe thấy bất cứ một âm thanh nào phát ra từ bạn, thì đừng trách tội ác. Giờ thì im lặng và ngủ đi. Devin dọa nạt. Với sự giám sát như thế của ác quỷ, Dù có muốn thì Nim cũng không thể khóc được nữa. Cô bé nằm nghiêng mặt vào tường, bông Dương cảm thấy vui vui, không ngờ ngoài Anh Quốc cũng có một người con trai hiểu Nim như thế. Và vậy là cô bé từ từ đi vào giấc ngủ. 5 giờ 30 sáng hôm sau, Nim trở mình, nhưng cô bé cảm nhận thấy cái gối của mình cao hơn bình thường thì phải. Hèn gì cứ thấy mỏi mỏi ở cổ. Nim bắt đầu mở mắt, và cô bé suýt ngất khi nhìn thấy khuôn mặt Devin đang nhìn mình chăm chăm. Tỉnh chưa Nìm chớp chớp mắt kinh ngạc Đừng có nhìn tôi Mau ngồi dậy mau Muốn tôi vào viện vì bị bẹp ruột hả Nìm hốt hoảng nhìn xung quanh Và cô bé đau đớn khi biết rằng Cái đầu của mình đang nằm trên bụng của Devin Còn cái chân thì đang gác trên giường Có thể gọi là trong tình trạng nửa trên nửa dưới tệ hại hơn nữa là Tay cô bé vẫn còn đang cầm chặt tay của Devin Nìm như là một sợi dây chói đặc biệt Khiến cho cậu nhóc không thể nào trở mình được theo phản xạ cô bé vùng dậy ngay tức khắc. Và khi con người ta bị sốc thì hay có những hành động khó hiểu như Nim bây giờ, cô bé bay thẳng lên giường và nằm bất động, mặt úp xuống gối. Dù rất muốn khóc nhưng không hiểu sao Nim chẳng thể nào khóc được nữa. Còn Devin thì chẳng thèm nói gì, cậu nhóc lùng cổ ngồi dậy, lưng cùng tay Devin hầu như bị tê và mất cảm giác do bị nén nặng và cầm chặt quá lâu. Nhìn thì có thể biết cậu nhóc đã tỉnh giấc trước niêm rất lâu Nhưng không hiểu sao lại để yên cho cô bé ngủ Có hai nguyên nhân có thể đưa ra Thứ nhất là vì cái đầu niêm nặng quá Đè lên bụng Devin Khiến cậu nhóc không cần hơi mà hét nữa Thứ hai là vì một cái gì đó mà sau này mới có thể lý giải được Trước khi mở cửa phòng bước ra Devin quay đầu lại Tôi cho bạn 10 phút Trước khi tôi đánh răng rửa mặt xong Mà vẫn chưa có đồ ăn sáng trên bàn Thì bạn chết chắc Nghe rõ chưa? David nói mạnh rồi bước ra Cánh cửa bị đẩy Rội vào tường dầm một cái Khiến Nìm phải ngồi dậy Cô bé đành lùi thủi mò ra bếp Lấy hai gói mì tôm Rồi đổ vào trong tô Bây giờ thì chả còn thứ gì để ăn được ngoài món đó Đầu óc Nìm vẫn còn quay cuồng Vì hàng tá suy nghĩ trong đầu Cứ nước này Chắc Nìm đào một cái lỗ rồi chui xuống đó Ở mãi luôn cho đỡ xấu hổ Nhưng đây đâu phải là chạy lính sau Devin ăn rồi, cứ tôi cho bạn 3 phút, tôi cho bạn 10 phút chứ Nìm nghĩ vậy rồi bắt đầu nhận ra rằng Mình cần phải làm một cuộc cách mạng chống áp bức của ác quỷ Và thế là cô bé không đổ mì tôm ăn nữa Mà ngồi lì ở phòng bếp Thật ra, Nìm cũng không phải thuộc dạng quá hiền lành Đến mức người ta nói gì đều nghe theo giam giáp Một khi cô bé đã nổi lì Thì chẳng ai có thể khiến cho Nìm sợ ngay cả Devin Cậu nhóc từ trong toilet bước ra Thấy Nim mặt mày hình sự ngồi trên ghế nhìn mình Thì thoáng ngạc nhiên Khuôn mặt Devin lúc nhúng nước xong Nhìn đáng yêu dễ sợ Nim cứ ngồi ngơ ngẩn như thế Mặc cho Devin đang nhìn mình với ánh mắt bực dọc Cậu nhóc cầm cái khăn mặt Tiến tới phía Nim Rồi chùm nó lên đầu cô bé Bạn làm ơn bình thường lại đi Và Devin bước ra phòng khách Để mặc Nim vào cái khăn mặt ướt nhèm trên đầu Cô bé đã bắt đầu không thể chịu đựng được nữa Đang lên dây cót tinh thần để chạy ra phòng khách mắng cho David một trận Thì tiếng cậu nhóc từ ngoài đó vọng vào khiến Nim giật mình Bạn ra đây cho tôi Bao nhiêu can đảm thu lượm nãy giờ của cô bé bay đi mất. Nim thở dài gión dén đi ra David tức tối chỉ tay vào cái bàn trống trơn Thế này là thế nào? Nim im lặng 10 phút để làm hai tô mì tôm là một lượng thời gian quá dài Bạn nãy giờ làm gì? Để đến bây giờ vẫn chưa có à? Nim vẫn im lặng Devin tiến lại phía Niêm Mỗi lúc một gần Khương mặt cực kỳ đáng sợ Cô bé cứ thế lùi lùi lại Nhưng lần này can đảm hơn Niêm đã biết nhìn thẳng vào mặt Devin Và đến lúc không thể kìm nén được nữa Niêm nổ tung Sao bạn quá đáng thế hả Tôi có phải là đầy tớ của bạn đâu Mà lúc nào bạn cũng thích ra lệnh cho tôi thế Mà đây là nhà tôi cơ mà Bạn Thật quá đáng Niêm hùa hoa tay cãi lại Devin đang nói cái gì đây? giọng nói kỳ lạ của Devin khiến Niêm chột dạ. Cô bé lại cúi gằm mặt xuống. Nếu nhắc về cái gọi là quá đáng, thì bạn nên nhìn lại mình đi. Từ trước đến nay, chưa có ai làm tôi mệt mỏi ngoại trừ bạn đâu. Bạn có biết là cả đêm hôm qua tôi không thể nào ngủ được vì một đứa con gái lạ hoắc hoa nằm đè lên người ta không hả? Và lại tôi là khách. Chẳng lẽ đây là sự hiếu khách của bạn à? Nếu tôi không ra lệnh kiểu đó, đến bao giờ bạn mới có thể nhanh nhẹn hơn? chứ không khủng khỡ chậm chạp như bây giờ chứ? Nhim lắng nghe những lời vàng ngọc của Devin. Nghe giọng cậu nhóc thì hình như đã giận thật rồi. Nhim nghĩ lại thấy mình không đúng hoàn toàn, đang định ngẩng đầu toan xin lỗi thì Devin đã bảo vào phòng của anh trai Nhim từ lúc nào? Cô bé thở dài. Chợt có tiếng người ở ngoài cổng. Nhim chạy ra, đó là đám đàn em của Devin. Ơ, chào cô chủ. Y quên. Chào bạn của cậu chủ, tụi tôi đem quần và sách vở tới cho cậu chủ đi học, phiền cô đưa dùng cho cậu ấy, chúng tôi sẽ đứng đợi ở ngoài này. Nìm nhận cái túi sách từ tay của cậu đàn em, và cô bé nhớ ra rằng mình vẫn chưa ủi bộ đồng phục nhăn nheo trong tủ. Thế là Nìm chỉ kịp cười một cái rồi phóng ngay vào trong nhà, chạy tới phòng của anh trai, gõ cửa rầm rầm. Khi Devin vừa mở cửa ló cái mặt ra thì Nìm dúi ngay túi sách vào tay cậu nhóc rồi chạy thẳng vào phòng. Đi vì ngơ ngác nhìn thái độ kỳ cục của Nim, nhún vài cái rồi cũng đóng cửa lại. Nim lục tung cái tủ quần áo tìm bộ đồng phục dưới nhanh chóng kiếm cái bàn là, nhưng tất cả chấm dứt khi chiếc bàn là chết tiệt không vào điện. Nim bực bội đập vào cửa dầm dầm Không có đồng phục thì không thể đến trường, thả chịu xấu xí một tí còn hơn phải mất công đi nộp phép. Vậy là Nim đành phải mặc bộ quần áo nhăn nhúm, rồi đau khổ mở cửa phòng bước ra. Lúc đó là 6 giờ 15 phút sáng Devin đã ngồi sẵn ở ghế sofa Nim ló mặt ra khỏi phòng trong trạng thái bất cần đời Cô bé cũng chẳng để ý Devin đang nhìn mình Mà đeo cái cặp trên vai rồi bước ra cửa Đi đâu đấy? Nim buồn so quay lại Đi học Trong bộ dạng đó Nim chẳng buồn gật đầu và bước tiếp đi Devin bước vào phòng của Nim Sau vài giây quan sát đã hiểu được tất cả. Đứng lại đó, Nim dừng bước. Bạn có biết là bạn ngốc lắm không hả? Đây là cái bàn là tự động, muốn nó vào điện thì phải bật công tắc chứ." Devin cầm chiếc bàn là trên tay thuyết giáo. Nim ngớ người ra một lúc rồi cười toe toét chạy lại giật chiếc bàn là trên tay Devin và bay vào phòng. Và cậu nhóc lại phải chờ đợi. Nhưng lần này Nim nhanh chóng hơn, chỉ mất 15 phút là cô bé đã ủi xong và mặc tươm tất. Định bụng chạy ra cảm ơn bạn ác quỷ dễ thương Thì Nìm mụt hẫng khi thấy Devin đã rời khỏi nhà từ lúc nào Thế là cô bé đành khóa cửa nhà lại Rồi đi bộ đến trường Devin thì làm gì biết chờ đợi ai Nim tự an ủi bản thân Nhưng một nỗi hờn tuổi cứ len lỏi dâng lên trong lòng Mùi hoa lại ở đâu đó lại thoang thoảng bay vào mũi Ra đến đầu ngõ Nim dự định sẽ đi ngã khác Để đến trường cho nhanh Nhìn tiếng còi inh ỏi ở phía sau khiến Niêm phải quay lưng lại Và cô bé bất ngờ khi thấy Devin đang đứng dựa lưng vào xe ô tô Một vai đeo ba lô còn một tay bỏ vào túi quần Trong bộ đồng phục nhìn Devin hiền hơn và thư sinh hơn Niêm ngơ ngác một lúc rồi mỉm cười chạy lại Vậy là không bị bỏ rơi nữa rồi Quá sức chậm chạp, lên xe nhanh đi Devin nhằn nhằn cái mặt rồi mở cửa xe bước vào trước Nim cũng hiểu đôi chút tính cách của Devin nên trả đệ tâm gì, vui vẻ leo lên xe. Chiếc ô tô đen của ác quỷ đưa Nim đến trường. Suốt đoạn đường, cô bé cứ ngồi cười một mình khi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra từ tối hôm qua đến giờ. Devin đáng yêu đấy chứ, đâu có dễ ghét như người ta vẫn nói. Devin chẳng buồn để ý, cậu nhóc dư sức hiểu cái sự dở hơi của Nim. Nhưng ít ra ở cùng Nim lúc nào, Devin cũng thấy thoải mái và sống thật với mình. Dừng xe Devin nói lớn khi chiếc xe còn cách trường cỡ hơn 20 mét Nim ngạc nhiên nhìn sang Bạn xuống xe đi Nim bất động một lúc rồi cũng hiểu ra Cô bé nhanh chóng bước xuống xe mặc dù vẫn thấy hơi tự ái Nếu bạn muốn sống yên ổn với dư luận Thì tốt nhất là đừng để họ biết quen tôi Đi bộ vào trường đi Chiếc kính xe ô tô từ từ kéo lên Devin chạy thẳng vào trường Nim nhìn theo Dù hơi nặng nề và độc đoán Nhưng những gì mà Devin làm với Nim Đều muốn tốt cho cô bé Nim hiểu vậy nên lặng lẽ bước đi tiếp Đến trước cổng trường Nim chợt thấy mọi người cứ nháo nhác hẳn lên Nhìn ra thì thấy chiếc xe màu trắng của Andrew Cũng vừa mới đến Nim nhanh chóng lùi vào đám học sinh Hey you, ngày mới tốt lành Andrew đột nhiên chạy tới phía Nim Tươi cười quàng vai cô bé Đúng là phong cách của một du học sinh Nim hoảng hốt nhìn Andrew Ánh mắt cô bé đầy nghi ngờ Lúc trước chính Andrew đã từng nói khi ở trường Thì phải giả vờ không quen biết nhau Để người khác khỏi chú ý Sao bây giờ cậu ta lại Hệ quả của hành động thân mật ấy Là khiến tất cả mọi người ở cổng trường Chố mắt nhìn Có nhiều cô bé ngất xỉu vì tức giận và ghen ghét, ghét Nhưng điều đó không làm Andrew đệ tâm Cậu nhóc vẫn tươi cười Cùng Nim đi vào trường Và đó có thể coi là sự kiện nổi bật nhất Của trường này từ trước đến nay Nim vội vàng hất tay Andrew Hua hua tỏ ý bất bình À, khoan đã, lần này tôi có đem giấy và bút đây. Sao bạn lại làm thế? Tôi có làm gì đâu. Andrew ngây ngô. Không phải bạn nói nếu ở trường thì chúng ta phải giả vờ không quen biết nhau sao? À, tôi cũng tính thế cho bạn đỡ phiền hà. Nhưng mà hôm bữa bạn ngất ở cầu thang của trường tôi, lỡ bế bạn trước mặt bàn dân thiên hạ rồi. Đằng nào họ cũng bàn tán về mối quan hệ giữa tôi và bạn. Nên chúng ta cứ thoải mái với nhau cho khỏe. Với lại... Ở trường tôi chỉ có quen mỗi bạn với David thôi chơi một mình hoài chán lắm Andrew nói với vẻ tội nghiệp Nim thở dài Thôi, đừng để tâm tới họ làm gì Mình vào lớp thôi Andrew tươi cười khoác vai Nim tiếp tục đi Và những ánh mắt vẫn đeo bám Lớp của Nim tuy toàn học sinh khuyết tật Nhưng đa số đều không nói và nghe được Gia cảnh cũng khá ổn Có thể mới học ở đây Riêng Nim, cô bé thuộc dạng giàu có nhất lớp vì anh trai của Nim làm lương một tháng hơn mười triệu, mà nhà chỉ có hai anh em. suy ra Nim muốn gì là có đó. nhưng may là cô bé không thuộc dạng đua đòi. Kết thúc bài tiết học đầu tiên trong tình trạng bị soi mói tột độ, Nim cố gắng tự chấn an mình bằng cách ra sân sau ngồi một mình. cô bé vẫn hay làm như vậy mỗi khi thấy khó chịu và buồn bực. sân sau thường hiếm người. Chị toàn là hoa và cây cảnh cùng mấy cái ghế đá mới tinh theo năm tháng vì chả ai ngồi. Cô bé chọn một chỗ gần mấy chậu hoa tưởng vi rồi ngồi thả tầm mắt ra vô tận. Nìm nghĩ đến anh trai. Không biết ở cái xứ sở giàu có và tấp nập cách cô bé nửa vòng trái đất có cái gì quyến rũ mà khiến cho anh nhẫn tâm bỏ cô bé lại một mình hơn một tháng trời. Nìm thấy nhớ anh và giận anh. Dù cô bé nghĩ tới devin Nghĩ tới cậu bạn lạnh lùng tàn nhẫn Luôn bao phủ quanh mình một tấm màn đen bí hiểm và đơn độc Nhưng Nìm không ghét được Devin Thậm chí nhiều lúc cô bé còn thương cậu nhóc Thương rất nhiều Và hình ảnh Andrew lại xuất hiện Một con người khá vui tính, tốt bụng, dễ gần Nhưng đôi khi không thể hiểu được Nìm cứ thả mình đi trong những dòng suy nghĩ miên man như thế Cho đến khi những tạp âm khó chịu lọt vào tai khiến cô bé giật mình ngoái nhìn lại Và Devin lại xuất hiện trong hình hài của một con ác quỷ. Niam nhìn thấy đám đàn em của Devin đang bắt giữ một người, còn Devin thì đứng vòng tay nhìn trầm trầm vào kẻ đó. Nhưng điều mà Niam thấy buồn lòng nhất chính là Devin lại hút thuốc. Cậu nhóc cầm trên tay điếu thuốc, vẫn còn đang cháy dở, rồi đưa vào miệng, sảnh điệu như những kẻ đã quen thuộc với việc đầu độc lá phổi. Niam nhướng mày. Và những âm thanh bạo lực lại xuất hiện. Niam nghe được tiếng của Devin. Gán mày chắc phải lớn lắm. Mày dám báo cho tụi thằng tí chuột việc tao ngồi một mình trong quán bar để chúng nó tới xử tao à? Mày được tụi nó đưa cho bao nhiêu? Mà dám làm cái việc đó chứ? Tên bị đánh dối dít xin tha tội nhưng Devin không thèm nghe. Một lần nữa ánh mắt sắc lém ấy lại hiện lên, độc ác và tàn nhẫn. Nìm lấy tay che mặt. Phải chăng cô bé không muốn chứng kiến cảnh đau lòng ấy hay là không muốn thấy gương mặt đáng sợ ấy của Devin? Gương mặt mà chỉ vừa mới đó thôi, vẫn còn ăn tối cùng với Nim, đi học cùng Nim. Và cô bé chợt nhận ra rằng, ác quỷ không thể trở thành người được, mãi mãi là như thế. Trong lớp, Eh sao ngồi thẫn thờ thế? Nim giật mình khi thấy Andrew đang vừa cười vừa le lưỡi trước mặt mình. Mấy đứa bạn ngồi xung quanh thì túm lại một góc ngồi nhìn chăm chú. Cô bé bật cười, Tôi có đem theo giấy bút đây. Từ nay chắc nó là vật bất ly thân của tôi rồi. Angel vừa cười vực chìa cuốn sổ cùng cây bút nhỏ xinh trên bàn. Bạn tìm tôi có việc gì thế? Ơ, không có việc gì thì không thể tìm bạn được hả? Không phải thế, tại tôi thắc mắc. Có gì mà thắc mắc đâu chứ, bạn là bạn tôi, lúc buồn hay cô đơn thì phải tìm đến nhau mà. Thế bạn đang có chuyện buồn hả? Ờ, buồn cái bụng. Nim hờ hờ. Tôi chưa ăn sáng. Angel nhăn mặt nhắc đến ăn, Nim cũng thấy đói. Sáng nay vì muốn làm cuộc cách mạng với ác quỷ nên cô bé không chịu đồ mì tôm. Chợt Nim tự hỏi không biết Devin đã ăn sáng chưa, nhưng rồi cô bé lắc đầu để quên đi cái hình hài xấu xa đó. "Bạn bị nhức đầu hả?" Nim lắc đầu. "Mình xuống căng tin ăn đi. Dù không muốn ăn ở cái chỗ đông người và phức tạp đấy nhưng mà cũng không thể đẩy đọa cái dạ dày này mãi được." Nim mỉm cười rồi gật đầu. Thế là Angel tung tăng cùng Nim xuống căng tin. So với Devin, học sinh trong trường thân thiện hơn với Andrew Vì cậu nhóc tuy khá lạnh lùng Nhưng cũng biết mỉm cười với người khác Và lại không bao giờ thấy Andrew bạo lực với ai Tại căng tin Nhìn thái độ bối rối của Andrew khi đứng ở quầy thức ăn Nim biết chắc là cậu nhóc chưa bao giờ mua đồ ở đây Cô bé tiến lại bảo Andrew cứ ngồi vào bàn Muốn ăn gì thì để Nim tới mua cho Andrew gãi gãi đầu rồi cũng đồng ý Sau một lúc chen lấn, cuối cùng Nìm cũng mua được hai tô miến. Cô bé cẩn thận bưng nó ra khỏi đám người đông đúc. Nhưng không biết vì cái chuyện gì mà cả căng tin nhốn nháo hẳn lên. Nìm bị che mặt nên cũng không biết là đang có chuyện gì xảy ra. À! Tiếng hét của mấy cô bạn xung quanh. Một trong hai tô miến nóng hổi trên tay Nìm rơi xuống. Nhưng trước khi đắp đất thì nó đã kịp dính vào chân một người. Tất cả cũng chỉ do kẻ nào đó vô ý quyệt vào tay Nìm. Sau vài giây nín hoàn hồn. Bạn không sao chứ? Angel chạy lại cầm tay Nim lên coi. Nhưng lúc đó, Nim không còn biết đau là gì, vì cái người đang đứng trước mặt cô bé còn khiến Nim sợ hơn là cái chết. Kevin nhìn Nim không chớp mắt, chưa thấy bất cứ một biểu hiện nào của sự tức giận xuất hiện. Chính vì thế mà Nim mới đau tim, mặc dù tay cô bé đã bị phỏng vì bị nước của tô miến nóng hổi dây vào. Cả căng tin như nín thở. Mọi người nhìn vào bộ ba những con người kỳ lạ bằng ánh mắt không thể tò mò hơn. Devin, sao tự dưng lại xuất hiện ở đây thế? Có đời nào thấy bạn chưa vào mấy chỗ này đâu. Andrew cố gắng mỉm cười vỗ vỗ vai Devin, phòng trừ trường hợp cậu nhóc nổi khùng bạo lực với Nim. Đúng, Devin có đời nào vào căng tin. Nhưng Devin vẫn là con người, vẫn biết đói bụng. Tất cả đều vì cái tính ương bướng không đúng lúc của Nim hồi sáng. Bây giờ cô bé đang đứng như trời trồng. Thông miến trên tay đã được Andrew cầm dùng và đặt yên vị trên bàn. Mọi người thì đang tưởng tượng đến cái cảnh Devin nổi máu ác quỷ và hành xử Nim không thương tiếc. Và đúng là thế thật. Devin cầm tay Nim lôi mạnh ra khỏi căng tin, khiến Andrew không kịp kéo lại. Tất cả học sinh có mặt ở đó đều lắc đầu tội nghiệp thay cho Nim. Alo, đem xe tới cổng trường ngay cho tao. Devin vừa cầm tay Nim lôi đi, vừa lấy điện thoại gọi cho đám đàn em. Nim hoàng sợ tột độ. Chưa bao giờ thấy devin mạnh tay như thế với cô bé devin lùi Nìm ra trước cổng Thì chiếc ô tô đen biển số 3333 Cũng vừa tới Cô bé bị đẩy vào trong Chiếc xe lăn nhanh bánh rồi biến mất trong làn khói mịt mờ Andrew chạy ra Nhưng đã quá muộn Không ai lúc đó có thể thấy được gương mặt tức giận của cậu nhóc Một gương mặt không thể gọi là thiên thần Ngồi trong xe Nìm như bất động Cô bé chỉ nhìn phía trước Không dám nhìn sang phía devin Nim đang tưởng tượng đến cái viễn cảnh u tối của mình, là rằng sẽ bị Devin lôi đến một nơi đáng sợ nào đó hành xử theo đúng phong cách của ác quỷ. Nhưng không hiểu sao cô bé không thấy sợ. Phải chăng đối diện với sự tàn nhẫn của ác quỷ quá lâu khiến Nim chai sạn với cái gọi là sợ hãi? Và Devin lại dẫn Nim tới nhà hàng hôm nọ. Cô bé lùi thủi bước vào. Cũng như lần trước, nhà hàng vắng tanh, chỉ có mỗi Nim và Devin. Những người phục vụ bưng đồ ra đầy cả bàn. Nhưng lần này thì Nim thấy đói. Nhìn gì nữa? Ăn đi. Devin nói lớn. Nim ngạc nhiên nhìn lên. Bạn phải trả giá cho hành động làm bẩn quần của tôi bằng việc ăn hết tất cả đống đồ ăn trên bàn này. Thực hiện đi. Mới nghĩ tốt cho Devin được vài phút thì cô bé lại trở về cảm giác sợ hãi. Devin đúng là Devin. Luôn có cách hành hạ người khác. Tuy là Nim đói thật. Nhưng để thanh toán hết trường này thức ăn thì có lẽ cô bé bị bội thực mà chết mất. Nìm nhằn nhó ngừng đầu lên nhìn Devin Nhưng cậu nhóc vẫn lạnh lùng như thế Biết là không thể qua khỏi kiếp nạn này Nìm đành cắn răng cầm thìa và dĩa lên Cứ ăn cho đến khi nào không thể nuốt nổi nữa thì thôi Nìm nghĩ vậy và bắt đầu sự nghiệp ẩm thực của mình Gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua Nìm vẫn cố gắng ăn, ăn và ăn Devin thì vẫn ngồi đó và nhìn với ánh mắt lạnh lùng vốn dĩ Nhưng cái dạ dày đã kín chỗ mất rồi Nim dù có cố vẫn không tài nào nhét thêm được nữa. Và cô bé khẽ đặt thìa xuống. Sao thế? vẫn chưa hết mà. Devin lên tiếng. Nim nhìn cậu nhóc, ánh mắt tha thiết như cầu xin. Tiếp tục ăn đi. Devin nhấn mạnh. Nim lắc lắc đầu. Cô bé không thể tàn nhẫn với cái dạ dày thêm được nữa. Devin trợn mắt một cái rồi đứng bật dậy. Nim lại hồi tưởng đến cảnh hôm trước. Devin sẽ đập mạnh tay xuống bàn rồi hôi hết đứng thức ăn xuống đất. Cô bé vội nhắm chặt mắt lại. "Đã biết cái giá phải trả cho sự cứng đầu ngu ngốc hồi sáng chưa?" Devin kè sát mặt Nim thầm thì. Cô bé từ từ mở mắt ra. Ánh mắt của Devin như xoáy sâu vào tâm can của Nim, khiến cô bé mất bình tĩnh, tim đập thình thịch. Và cậu nhóc trở lại chỗ ngồi, kêu phục vụ ra dọn thức ăn. Nim thở phào thanh thản, đi cùng Devin Nim nghĩ mình sẽ bị mắc bệnh tim lúc nào không biết. Bàn ăn đã được dọn sạch sẽ, Nim Định Bụng đứng dậy ra về và thầm cảm ơn ông trời đã thương xót để thoát được kiếp nạn bị Devin hành xử. "Đi đâu, ngồi xuống đi." Nim hốt hoảng ngồi xuống. Từ trong nhà bếp, Nim nhìn thấy mấy người phục vụ lại đem một đống đồ ăn ra. Cô bé nhăn mặt đau khổ. Chẳng lẽ Devin vẫn chưa tha tội cho cô bé? Thế là cái dạ dày chuẩn bị chịu cực hình nữa đây. Nìm nhìn xuống cái bụng của mình rồi thở dài. Nhưng lần này không phải là cô bé ăn mà là Devin ăn. Nìm ngạc nhiên khi thấy cậu nhóc cầm thìa lên và bắt đầu sơi. Đáng nhìn lắm sao? Devin bực mình khi mà thấy Nìm cứ nhìn mình chầm chầm. Cô bé hãy giật mình thu người lại. Muốn ăn tiếp không? Nìm lắc đầu quẩy quẩy. Vậy thì ngồi yên đi. Nìm hú hồn hú vía. Cậu nhóc thật kỳ lạ. Những hành động của Devin chẳng bao giờ cô bé có thể hiểu được. Ngồi một lát thì Nim chợt nhớ ra rằng bây giờ đáng lẽ mình phải ở trường mới đúng. Buổi học đã kết thúc đâu. Cô bé vội vã đứng dậy cầm cặp. Đi đâu đây? Đi về trường, nghỉ học không có phép sẽ bị hạ hạnh kiểm. Ừ, bạn về đi. Tevin vừa nói vừa hướng mặt lên đồng hồ của cửa hàng trên tường. 11 giờ 30, Nim tá hỏa. Mới đó mà đã chưa thế rồi. Giờ mà về thì chỉ kịp nhìn thấy người ta bãi học thôi. Cô bé thẫn thờ ngồi xuống ghế. Cậu nhóc nhìn ni một cái, lắc đầu rồi tiếp tục ăn. Thế là bữa sáng và bữa trưa được gộp chung theo cách đó. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện mà Thu Hà vừa đọc nhóc. Nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Hà